chẳng qua là lúc đó tình huống s á c thực tương đối gấp lại thêm hắn có lòng tin đối phó mặc dù đằng sau huy thắng kiệt ngoài ý muốn đột phá nhưng chính hắn cũng bởi vậy đột phá tính được cũng coi là nhân họa đắc phúc long hào dương phẩm một miệng nước trà vậy ngươi mẫu thân cứu ra lâm thiên d i ệ u cũng uống một ngụm vậy là tốt rồi thiên d i ệ u ngươi bây giờ đến cùng là tu vi gì kia phong ảnh tổ chức sát thủ thế nhưng là một cái gọi huy thắng kiệt dẫn đầu g i a hỏa này ta nhớ được là địa giai đình phong ngươi chỉ là địa giai sơ kỳ long hào dương ý tứ rất rõ ràng ngươi một cái địa giai sơ kỳ làm sao có thể là địa giai đ ỉ n h phong đối thủ huống chi kia là người ta hăng ổ người ta không chỉ là một người mà là một đám người ta đi thời điểm là địa giai sơ kỳ bất quá tại chiến đấu quá trình bên trong đột phá nhất cử phía dưới đem hắn tiêu diệt lâm thiên diệu đem lúc trước đã nói qua một lần lấy cớ lại một lần nữa nói ra long hào dương mấy người hơi s ữ n g sở không nghĩ tới còn có việc này bất quá đảo mắt tưởng tượng trong chiến đấu đột phá cũng không phải không tồn tại chỉ là tương đối ít mà thôi vội vàng quan tâm mà hỏi thiên diệu tu vi của ngươi tăng lên tới cảnh giới gì địa giai trung kỳ lâm thiên diệu không hề do dự nói ra địa giai trung kỳ hủy diệt địa giai đình phong cái này long h ả o dương có chút khó có thể tin nói lâm thiên diệu giải thích nói chiến đấu bên trong sự tình là ai đều nói không chính xác cảnh giới phân chia chỉ là một cái giai đoạn cũng không thể chân chính nói rõ cái gì h á n kiểu nói này long hào dương bọn người thật là có chút tin tưởng khẽ gật đầu một cái quả thật là như thế chiến đấu bên trong vượt cấp giết người cũng không phải là không tồn tại long hào dương cháu gái long h i ể u linh rất là kinh ngạc nhìn về phía lâm thiên diệu không nghĩ tới lâm thiên diệu tu vi thật đúng là vượt ra khỏi nàng có thể dò xét phạm vi lại là điệu giai trung kỳ nếu để cho nàng biết lâm thiên diệu có thể nhẹ nhõm miệu sát thiên giai đ ỉ n h phong võ giả không biết nàng sẽ có cảm tưởng thế nào không đúng vì cái gì ra ra của ta bọn hắn còn muốn hỏi lâm thiên diệu tu vi đâu bọn hắn thế nhưng là thiên giai đ ỉ n h phong võ giả rõ ràng có thể nhìn thấy hỏi như thế đi ra không phải vẽ vời thêm chuyện sao tiếp xuống ra ra hắn hỏi lên nàng suy nghĩ thiên diệu bất kể như thế nào ngươi có thể lấy địa giai trùng kỳ thực lực chiến thắng địa giai đ ỉ n h phong chính là một gã hiếm có nhân tài nhất là ngươi cái này nho nhỏ nhìn kỷ đúng rồi thiên diệu ta thế nào không nhìn ra thực lực của ngươi hắn hỏi lên như vậy tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu đối với vấn đề này tất cả mọi người rất hiếu kỳ đối với cái này lâm thiên diệu cũng muốn tốt lý do giải thích nói bởi vì thể chất của ta tương đối đặc thù cho nên các ngươi nhìn không ra cảnh giới của ta ách còn có loại chuyện này long hào dương bọn người kinh ngạc một chút bất quá cũng tin tưởng lâm thiên diệu nói tới bọn hắn cũng không cho rằng lâm thiên diệu đạt tới trong truyền thuyết tu vi một bên long hiểu linh cũng minh bạch nghĩ thầm không nghĩ tới lâm thiên diệu còn có loại này thể chất đặc biệt ta trở về đúng lúc này lợi một tiếng c h i mở âm thanh truyền đến lâm thiên diệu lập tức dùng thần lực cảm thụ một chút có ba người ba người này cũng không phải là võ giả mà là dị năng giả đi tới đúng là ba người đi ở trước nhất cũng là một gã lao đầu hơn sáu mươi tuổi tên này lao đầu gọi hạ trung dị năng giả đẳng cấp tại cấp hạ đình phong song hệ dị năng giả hắn chính là tường lòng cục một tên khác phó long đầu t r ư ở n g quản toàn bộ dị năng giả sau l ư n g một điểm là một gã năm mươi mốt năm mươi hai nam tử trung niên tên này nam tử trung niên thực lực tại cấp a sơ kỳ tên là trịnh hưởng cường hắn là tường long cục trưởng lão chủ yếu là phụ trách dị năng giả khu vực mà phía sau hắn thanh niên cùng hắn d á n g d ấ p có chút giống kia là con của hắn tên là trịnh tử phong dị năng đẳng cấp tại cấp b trung kỳ tương đương với địa giai trung kỳ bất quá cái này trịnh tử phong là một gã song hệ dị năng giả có thể so với cấp b đỉnh phong dị năng giả tự nhiên cũng có thể có thể so với địa giai đỉnh phong võ giả tại tương long cục bên trong cũng bị định giá thiên tài thân là thiên tài tự nhiên sẽ đạt được trọng điểm bồi dưỡng bất quá cái này trịnh tử phong phải nói chính gia phụ tử tương đối kẻ lĩnh hót có một loại có mắt coi thường người s u thế lúc trước gia nhập tường long cục thời điểm cũng không có tại trịnh hồng cường lên làm trưởng lão liên bắt đầu kẻ lĩnh hót nhất là trịnh tử phong đã thức tỉnh hai hệ dị năng về sau càng thêm kẻ định、hot. Nguyên thêm hót. kẻ là bởi vì hắn bị định thành tường long cục thiên tài một trong trọng điểm bồi dưỡng người hiện tại đến một gã mới thiên tài kia không phải là muốn cùng hắn tranh bồi dưỡng tài nguyên sao hắn tự nhiên muốn đến xem đến cùng là ai long hào dương bọn người nghe được thanh âm này thời điểm liền đã nghe ra là ai đã đến trên mặt cười cười chờ hạ trung sau khi đi vào long hào dương vội vàng hướng ba người mời nói hạ lão mau mau nhập tọa hạ trung cũng không có khách khí chính gia phụ tử hướng long đầu cảm tạ một câu cũng nhập tọa ba người này ánh mắt đều tại lâm thiên diệu trên thân bởi vì bọn hắn liếc mắt liền nhìn ra lâm thiên diệu là mới tới khi bọn hắn điều tra lâm thiên diệu thực lực thời điểm ánh mắt lộ ra một đạo kinh ngạc quái sự những ì mình. n không ra thực lực của hắn. Chính、tử、Phong trong lòng lắng Thiên chính nguyên luyện hắn liền thiếu đi, đồng thời, thanh danh cũng phải bị lâm Thiên kín. n Kể thực chút thực thiếu thời, phải cho che ra của qua của tử vượt từ tài tu lực lực có lo Lâm Lâm đó, Diệu đi, Diệu bị việc này hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy thế là hắn đem ánh mắt nhìn về phía mình l ã o ba phát hiện cha của mình cũng tương tự lộ ra vẻ kinh ngạc cũng tương tự không có nhìn ra lâm thiên diệu cảnh giới hắn như vậy cũng tốt kỳ người này đến cùng là cảnh giới gì long hào dương hướng lâm thiên diệu giới thiệu nói thiên diệu đây là chúng ta hạ long đầu chủ trưởng dị năng giả người tốt thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a hạ trung cũng hướng lâm thiên diệu khen một câu kia là trịnh trưởng lão vị kia là trịnh trưởng lão nhi t ử trịnh tử phong c h ư ơ n một trăm sáu mươi ba động thủ tất giết mấy người hàn huyên nửa giờ đều là đang nói lâm thiên diệu chủ yếu giảng một mình hắn hủy diệt phong ảnh tổ chức sát thủ sự tích để hạ trung dựng thẳng lên ngón cái khen ngợi cảm thấy hắn đúng là một nhân tài bất quá ở đây có hai người nghè không quen đó chính là trịnh gia phụ t ử hai người nhất là trịnh tử phong hắn cảm thấy lâm thiên diệu căn bản cũng không có chính mình lợi hại bởi vì từ vừa mới nói chuyện bên trong hắn đã biết được lâm thiên diệu là địa giai t r u n g kỳ mà chính mình cũng là cấp bê t r u n g kỳ trọng yếu nhất chính là chính mình thế nhưng là song hệ dị năng giả muốn đối phó một cái địa giai t r u n g kỳ võ giả vậy đơn giản chính là dễ dàng sự t ì n h nhịn không được nói một câu nếu như là ta cũng tương tự có thể mà lại ta biết lấy tốc độ nhanh hơn đem bọn hắn giải quyết hắn như thế mới mở miệng ánh mắt của những người khác đều nhìn về hắn đều biết trịnh tử phong đây là không phục ngoại trừ lâm thiên liên diệu đều biết hắn là một cái song hệ dị năng giả đối phó điệu giai đ ỉ n h phong cũng không có vấn đề gì thế nhưng là muốn đối phó một vị sắp bước vào thiên giai cảnh giới điệu giai đ ỉ n h phong võ giả vậy coi như có vấn đề bất quá đám người nghĩ đến tuổi trẻ khinh c ủ a nha nhóm người mình ở trước mặt hắn như vậy khen lâm thiên liên diệu trong lòng của hắn chua cũng là bình thường có thể hạ trung người này nói chuyện tương đối thẳng mà lại trịnh tử phong thuộc về hắn thủ hạ mặc dù nói không phải cái gì xã hội nhân vật nhưng là nói chuyện cũng muốn chú ý một chút trường hợp m ở miệng quát lớn tử phong không được vô lễ người ta thiên diệu hủy diệt một cái địa giai đỉnh phong tổ chức kia là chứng cứ rõ ràng tồn tại ngươi nói ngươi có thể đây chẳng qua là cá nhân ngươi cảm thấy trên thực tế ngươi còn kém một chút bị như vậy một trách mắng hắn càng thêm khâm phục cố kiềm nén lại khí trịnh tử phong nói những này không có lễ phép lời nói hạ trung làm dẫn đầu tự nhiên muốn dẫn đầu tỏ thái độ xin lỗi thiên diệu thật xin lỗi tử phong không có ý tứ khác đừng để trong lòng không có hướng lâm thiên diệu bình thản nói lấy hiện tại trịnh tử phong thực lực thật đúng là không đáng hắn để vào trong lòng có thể lâm thiên diệu lời nói theo trịnh tử phong quả thực chính là không nhìn hắn a lâu dài bị người nâng ở trong lòng bàn tay chúng tinh phủng nguyệt hắn thoáng cái nhịn không được từ trên ghế đứng lên hướng long đầu long h ả o dương ôm quyền nói ra long đầu tử phong có một cái thỉnh cầu nho nhỏ thỉnh cầu gì long h ả o dương nghi ngờ hỏi trịnh hồng cường cũng nhìn về phía mình nhi tử không rõ con trai mình đây là tại làm cái quỷ gì nhưng khi hắn tỉ mỉ nghĩ lại kết hợp với con trai mình tính cách hắn trong nháy mắt minh bạch con của mình đoán chừng là muốn khiêu chiến lâm thiên diệu quả nhiên hắn suy đoán không có sai lầm trịnh tử phong liếc qua lâm thiên diệu có thể lâm thiên diệu hoàn toàn không nhìn thấy hắn bộ d á n g trong lòng càng là phẫn nộ không có chút gì do dự nói thẳng long đầu ta nghĩ lâm huynh đệ nếu là địa giai trung kỳ mà lại có thể chọn địa giai đỉnh phong võ giả mà ta cũng là cấp b trung kỳ cũng tương tự có thể chọn cấp b đỉnh phong dị năng giả ta rất muốn cùng lâm huynh đệ luận bàn một chút cái gọi là thiên tài là cùng trung trí h ư ớ n g mà lâm thiên diệu nghe nói gia hỏa này lời nói gia hỏa này ra mặt thật đúng là đủ dày hung hăng hướng trên mặt của mình thiếp vàng cái này long hào dương trong lòng cũng rất muốn biết lâm thiên diệu cùng trịnh tử phong thực lực ai mạnh không chỉ là hắn những người khác cũng muốn chỉ là long hào dương nghĩ đến lâm thiên diệu mới vừa vặn đến tìm người ta so tài đây có phải hay không là không quá hữu hảo hắn chuẩn bị nói chuyện trịnh tử phong liền đã hướng lâm thiên diệu tra hỏi lâm huynh đệ ngươi cảm thấy thế nào đâu có phải là cũng muốn cùng ta luận bàn một chút trong miệng mặc dù là kêu lâm huynh đệ nhưng là tại sắc mặt của hắn bên trên nhưng không có coi lâm thiên diệu là thành là huynh đệ bộ dáng đơn thuần chính là một loại hư giả lâm thiên diệu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng nói ra ta động thủ chỉ giết người không tỉ thí nghe nói như thế tất cả mọi người ở đây bao quát đồng thành quốc giật này mình trịnh tử phong đồng dạng bị dọa đến không rõ sau đó sắc mặt trở nên giống như cười mà không phải cười nói ngươi động thủ chỉ giết người khẩu khí cuồng vọng như vậy nghĩ thầm chẳng lẽ ta ha sợ ngươi sao những người khác cũng cảm thấy lâm thiên diệu khẩu khí đúng là có chút côn u vọng long hào dương mặc dù cảm thấy lâm thiên diệu lời này có chút không đúng nhưng lâm thiên diệu hiện tại cũng là tường long cục người tất cả mọi người là người một nhà không thể náo ra cái gì mâu thuẫn làm long đầu hắn có nghĩa vụ đánh một cái vòng tròn tràng tử phong ngươi cũng đừng tìm thiên diệu tỉ thí người ta mới gia nhập chúng ta tường long cục tìm người ta so tài cái này có sai lầm lễ nghi long hào dương lên tiếng trịnh tử phong cũng không dám không nghe khẽ gật đầu một cái được rồi l o n g đầu sau đó gắng sức chừng mắt liếc lâm thiên diệu lui trở về vị trí của mình hư tiểu tử ngươi đừng cho ta c u ồ n g vọng không lâu ta liền sẽ để ngươi biết ngươi tại ta trịnh tử phong trước mặt cái gì cũng không tính chớ nói chi là cái gì thiên tài hạ trung đối bên người trịnh hồng cường đánh cái ánh mắt ra hiệu bọn hắn về trước đi tất cả mọi người phát hiện trịnh tử phong cùng lâm thiên diệu không quá đấu đầu trịnh hồng cường trong lòng cũng không hài lòng lâm thiên diệu bất quá hạ trung mệnh lệnh hắn cũng không dám phản kháng đứng lên nói với long h ả o dương long đầu ta còn có một ít chuyện ta cái này đi về trước long h ả o dương cỡ nào thông minh biết trong đó đạo đạo nói ra được vậy ngươi đi trước bận điệu hồ các vị cáo tử sau đó đối với mình nhi tử nhìn thoáng qua ra hiệu hắn rời đi làm trịnh gia phụ tử gia đại s ả n h sau trình tử phong rất tức tối quát ba cái kia lâm thiên diệu thật sự là quá không ra gì hắn một người mới lại dám nói với ta những lời kia mà lại vẫn còn trong đại sảnh công nhiên nói hắn so tài chỉ giết người hắn có phải hay không cho là ta không dám cùng hắn tử chiến tiểu tử kia đúng là rất cuồng t r i n h hồng cường đối lâm thiên diệu cũng không thể nào hài lòng trọng yếu nhất chính là cảm giác lâm thiên diệu chiếm con của hắn quang huy hừ ta tìm một cơ hội hảo hảo thu thập một chút hắn cho hắn biết ta trịnh tử phong cũng không phải là hắn có thể so sánh t r ị n h tử phong trùng điệp hừ một câu t r i n h hồng cường tả hữu nhìn một chút phát hiện không ai trong h hơi, tại tường long cục thế nhưng không chớ chi khác, không thể nhỏ ở dài là tài, là tại tiện nói với người ngươi liền một tường tự được lòng gây cục quắc, sự so đại sảnh long hào dương nói với lâm thiên diệu thiên diệu tử phong sự tình ngươi thật đúng là đừng suy nghĩ nhiều hắn người này chỉ là tương đối thích đám người luận bàn mà thôi ngươi là thế nào lâm thiên diệu tự nhiên rõ ràng nhàn nhạt cười cười hắn cũng không nghĩ nhắc lại cái gì t ử phong t ử bình hắn lần này tới tường long cục mục đích chính yếu nhất chính là muốn biết đinh hoàn sơn trang ở nơi nào nhìn về phía long h ả o dương hỏi long đầu kỳ thật ta lần này đến tường long cục còn có một cái khác mục đích ách mục đích gì bọn hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu tới đây còn là có mục đích ta muốn biết đinh hoàn sơn trang ở nơi nào chương một trăm sáu mươi bốn trước làm quen một chút ta muốn biết đinh hoàn sơn trang ở nơi nào lâm thiên diệu mới mở miệng tất cả mọi người nghi hoặc nhìn về phía lâm thiên diệu ngay lập tức nghĩ đến chính là lâm thiên diệu cùng đinh hoàn sơn trang c ó cựu hận bất quá đối với đinh hoàn sơn trang địa chỉ bọn hắn thật đúng là không biết đinh hoàn sơn trang cái này chúng ta t ư ở n g long cục thật đúng là không biết thiên diệu ngươi cùng bọn họ có phải hay không có quan hệ gì long hào dương tò mò hỏi lâm thiên diệu tại long hào dương lúc nói âm thầm chú ý đến long hào dương cũng không phải là hắn không tin long hào dương mà là chỗ hắn sự t ì n h tương đối cẩn thận nếu không cũng sẽ không trở thành thần giới trí tôn nhân vật hắn nhìn long hào dương dáng vẻ xác thực không giống lửa hắn người đang nói láo thời điểm ánh mắt cuối cùng sẽ có sóng chấn động bởi vì hắn tâm sẽ nghĩ đến chính mình nói tới chính là lời nói dối ánh mắt bên trong liền sẽ phiêu hốt lâm thiên diệu xác định không phải gạt hắn như vậy hắn cũng nói thẳng không sai có chút liên quan thiên diệu nếu như ngươi đang trưởng thành thời điểm dựng nên địch nhân quá nhiều rất bất lợi ngươi trưởng thành nếu không chúng ta tưởng lòng cục tìm một cái người trung gian giúp ngươi cùng đinh hoàn sơn trang nói chuyện đại gia chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không long hào dương trong lòng cho rằng lấy lâm thiên diệu như bây giờ nhất định phải trước ổn định p h á t dục mấy ngàn năm qua vô số thiên tài chính là trong quá trình trưởng thành dựng nên địch nhân quá nhiều mà dẫn đến chính mình diệt vong phó long đầu dịch kiếm hành cũng mở miệng nói ra thiên i ê n diệu ta cũng cảm thấy như thế mặc dù đinh hoàn sơn trang mấy năm gần đây đến danh tiếng vang xa nhưng là lấy chúng ta tưởng lòng cục thanh danh cùng bọn hắn đảm bọn hắn làm sao cũng phải nể tình đi tường long cục tại toàn bộ giới võ giả bên trong thế nhưng là xếp hạng thứ năm tồn tại không chỉ là bởi vì tường long cục nhân viên c ư ờ n g đại còn có một điểm rất trọng yếu đó chính là bởi vì cái này tường long cục chính là nước không có bất kỳ cái gì võ giả môn phái dám cùng tường long cục cùng chết đạn không tổn thương được người k i ê u đạn pháo cũng có thể đi lâm thiên diệu mặc dù không nghĩ gây phiền thoái nhưng là hắn cũng không sợ phiền phức cũng không sợ cái gì địch nhân quá nhiều chỉ cần là muốn giết hắn người hại hắn người hết t h ể giết chi bất quá đối với đinh hoàn sơn trang sự tình hắn xác thực không có ăn thiệt thòi có điều hắn cảm thấy đinh hoàn sơn trang là không thể nào giảng hòa liền xem như giảng hòa cũng biết bỏ ra trả giá nặng nề lâm thiên diệu nhàn nhạt, nhạt cười nói ra việc này đoán chừng đàm không được ách làm sao đàm không được long hào dương bọn người liền không rõ chẳng lẽ nói là lâm thiên diệu không nghĩ giảng hòa bởi vì ta giết đinh hoàn sơn trang công tử ca lâm thiên diệu bình thản nói hắn cũng không tin tưởng mình giết đinh hoàn sơn trang công tử ca việc này còn có thể hòa đàm liền xem như lấy tưởng lòng cục thanh danh đi hòa đàm một khi để đinh hoàn sơn trang bắt được đối phó hắn cơ hội cũng tương tự lại đối phó hắn hắn người này không thích nhất chính là địch nhân một mực treo hắn a người giết đinh hoàn sơn trang công tử ca hạ trung phó long đầu dừng một chút dịch kiếm hành nhịn không được giơ ngón tay cái lên thiên l i ệ u lá gan của ngươi thật đúng là lớn bất quá ta thích ha ha đinh hoàn sơn trang tại giới võ giả bên trong không nói là cao nhất võ giả môn phái nhưng cũng là tiếng t â m lừng lẫy mà lại mấy năm qua này đinh hoàn sơn trang thanh danh càng là lan truyền lớn dịch kiếm hành lao đầu này tương đối nóng nảy có chút thích đánh giết cảm giác trong mắt hắn hắn cảm thấy vũ lực có thể giải quyết sự tình vậy cũng chớ dùng trí lực đến giải quyết bởi vì rất đau đớn đầu góc long hào dương biết tính tình của hắn nhìn hắn một cái áp chế hắn hướng lâm thiên diệu hỏi thiên diệu là chuyện gì xảy ra người giết thế nào đinh hoàn sơn trang công tử ca chuyện là như thế này khoảng ba phút lâm thiên diệu cho đám người nói nghiêm gia cùng đinh hoàn sơn trang quan hệ cùng đinh hoàn sơn trang vì nghiêm gia ra mặt đến giết chính mình sự t ì n h toàn bộ nói ra sau đó làm bộ đem mình tay vươn vào trong túi kỳ thực bên trên hắn là chuẩn bị từ trong không gian giới chỉ lấy ra lần trước tại nghiêm gia đạt được sổ sách t ừ trong túi lấy ra sổ sách cái này sổ sách bên trên ghi lại nghiêm r a cho đinh hoàn sơn trang cung cấp cựu dị nữ cụ thể số lượng các ngươi nhìn một chút lâm thiên diệu đem sổ sách đưa cho dịch kiếm hành ồ việc này chúng ta nghe thành quốc báo cáo qua bất quá cũng không có đạt được cụ thể chứng cứ đối với cựu dị nữ khái niệm bọn hắn cũng là biết đến dịch kiếm hành nhìn thoáng qua trên mặt lộ ra chấn kinh c h i sắc lại đem sổ sách đưa cho long hảo dương hắn mở ra về sau chân mày níu chặt đem sổ sách chuyển giao cho dị năng giả phó long đầu hạ trung long hào dương chân mày n h u chặt một mặt hoang mang nói không nghĩ tới nghiêm g i a có thể tìm tới nhiều như vậy cựu dị nữ mà đinh hoàn sơn trang muốn cựu dị nữ làm gì phó long đầu dịch kiếm hành khẳng định trả lời khẳng định không phải tìm đi làm nha hoàn mà lại ta có thể khẳng định những người này tuyệt đối không phải tự nguyện những người khác cũng nhẹ gật đầu nha hoàn điểm này không cần chứng minh cũng biết không phải bởi vì nha hoàn hạ người gì đều có thể lâm thiên diệu đem trong tay chén trà bông u xuống nói ra lúc trước nghiêm bản dương nói qua những người này là bị hôn mê đưa đến đinh hoàn s ơ n trang cũng không phải là tự nguyện đi long hào dương nghe được điểm này trong lòng đại khái đã đoán được cái gì xem ra cái này đinh hoàn s ơ n trang là có cái gì đại âm mưu nếu không không có khả năng tìm nhiều như vậy cựu dị nữ những người khác n h a u n h a u đồng ý long hào dương quan điểm đều cảm thấy hắn nói tới không giả nếu ai không có sự tình tìm nhiều như vậy cựu dị nữ làm gì ta cũng cảm thấy dịch kiếm hành cũng gật đầu tán đồng long hào dương nhìn về phía lâm thiên diệu hỏi thiên diệu ngươi có phải hay không muốn tiêu diệt đinh hoàn sơn trang không sai lâm thiên diệu thừa nhận hắn không nghĩ phong ảnh tổ chức sát thủ sự tình lại xuất hiện lần thứ hai thiên diệu nếu như ngươi tìm tới đinh hoàn sơn trang chỗ đồng thời t r a được bọn hắn thu thập cựu dị nữ mục đích nếu như là vi phạm võ giả đường lớn ngươi lập tức hướng tường lòng cục khởi xướng c h i viện bất kể như thế nào tường lòng cục ngay lập tức hướng ngươi khởi xướng c r i viện long hào dương cam đoan nói nếu như đinh hoàn sơn trang cũng không có làm cái gì vi phạm võ giả đường lớn sự t ì n h bọn hắn t ư ở n g lòng cục cũng không tốt lớn diện tích đ ú n g tay nếu không một chút có ý khác võ giả môn phái biết mượn sự t ì n h làm dối loạn lâm thiên diệu suy tư hai giây chính mình căn bản không cần cái gì chi viện hắn mục đích chính là trực tiếp diệt đinh hoàn sơn trang bất quá suy nghĩ một chút đến lúc đó có cần hay không chi viện kia là chính mình vấn đề đáp ứng cũng không phải chuyện gì xấu được nhìn tình huống tiến hành long hào dương đem nghiêm bản dương sổ sách cất kỹ nhìn về phía lâm thiên diệu cùng đồng thành quốc thành quốc thiên diệu vừa mới đến chúng ta tường lòng cục ngươi mang thiên diệu khắp nơi dạo chơi thiên diệu ngươi cũng t r ư ớ c làm quen một chút tường lòng cục kết cấu khắp nơi dạo chơi tuyệt đối đừng câu thúc lâm thiên diệu cười cười hắn người này xưa nay không biết câu thúc hai chữ viết như thế nào được ta tới trước chỗ dạo chơi đã đều tới làm sao có không dạo chơi đạo lý đâu mà lại hắn cũng muốn biết tường long cục đại thể tình huống chương một trăm sáu mươi lăm giúp ta mua cái lâm thiên diệu không có đạt được đinh hoàn sơn trang tin tức trong lòng vẫn còn có chút thất vọng bất quá cũng chỉ là như vậy trong n g a y mắt trong lòng đã nghĩ kỹ lần sau lại có đinh hoàn sơn trang người tới cửa báo thù lại từ trong miệng người kia đạt được đinh hoàn sơn trang tin tức lúc này hắn cùng đồng thành quốc tại tường long cục đã đi dạo nửa giờ tường long cục đại khái kết cấu lâm thiên diệu không sai biệt lắm cũng rõ ràng thiên diệu cái cuối cùng khu vực chính là chân bảo bộ cùng nhiệm vụ bộ đồng thanh quốc tay chỉ phía trước nói ra chân bảo bộ lâm thiên diệu nhỏ giọng lầm bầm một tiếng đến mức nhiệm vụ bộ trực tiếp bị hắn cho coi nhẹ bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới muốn làm gì nhiệm vụ đồng thanh quốc nghe được nói thầm giải thích nói không sai chân bảo bộ thường lòng cục chân bảo bộ có thể thu nạp vô số kể kỳ chân dị bảo trọng yếu nhất chính là cái này chân bảo bộ đồ v ậ còn đang không ngừng khuyết chương tăng sau đó thần bí cười cười hướng lâm thiên diệu hỏi ngươi biết t ư ở n g lòng cục vì cái gì xưa nay không cưỡng chế người làm nhiệm vụ sao lâm thiên diệu không còn gì để nói chính mình thế nhưng là mới vừa vặn gia nhập làm sao lại biết những chuyện này một mặt bất đắc dĩ nói ta làm sao biết đồng thanh quốc gặp hắn bất đắc dĩ dáng vẻ cười cười xấu hổ xác thực người khác mới vừa mới gia nhập t ư ở n g lòng cục làm sao có thể biết đâu muốn giải thích đó là bởi vì sau đó dừng một chút cảm giác không tốt giải thích rõ ràng việc này không tốt lắm giải thích người đi theo ta một chút liền hiểu lâm thiên diệu càng là im lặng bất quá cũng đi theo đồng thành quốc hai người đi thẳng tới chân bảo bộ lâm thiên diệu phát hiện cái này chân bảo bộ đại khái thiết kế có chút giống là siêu thị lại có thu ngân viên hướng bên người đồng thành quốc tò mò hỏi những vật này có thể mua đương nhiên là có thể người xem một chút có hay không thứ mình thích đồng thành quốc cười thần bí lâm thiên diệu gặp hắn dáng vẻ không rõ hắn là vì gì Cũng không nhiều hỏi, tiếp ạ chân trước chút có chút chút châu sức, cương, khái nhìn xem, phía trước đều là một chút vũ khí, thập binh khí. Đối với những binh khí này, hắn không có chút nào hứng thú. hoàng bên trong ban này, nào này, trang bảo bộ bắt dạo, áo, một một một t đi đại đều Đối đồ với Lại kim kim loại. i xem, sau là vũ theo ụ c về sau n ì n x m đủ l ạ i Tiếp đồ cổ. Tiếp theo là thẻ ngân hàng màu đen thẻ ngân hàng kim cương thẻ ngân hàng thẻ ngân hàng trên đó viết kim n g ạ c h ít nhất mười triệu mà tại mười triệu đằng sau tiêu ký lấy mười nghìn điểm tích lũy đương nhiên còn có cái khác đủ loại đồ vật bất quá lâm thiên diệu đại khái nhìn mấy lần đều không có thích xem như tham quan một đường đi tới tiếp lấy tiến vào ngọc thạch khu các loại lớn ngọc thạch trước mặt ngọc thạch thoạt nhìn đồng dạng đằng sau ngọc thạch nhưng làm lâm thiên diệu hấp dẫn đều là thượng hạ ngọc thạch đi vào một khối đối lập khá lớn ngọc thạch trước mặt những ngọc thạch này là bị thủy tinh cho ngăn cách đem thủy tinh cho mở ra sờ lên ngọc thạch dùng thần lực đ ộ nhập kiểm nghiệm ra khối ngọc thạch này đúng là cực phẩm ngọc thạch một khối cực phẩm ngọc thạch cũng chỉ là so hồng nguyên thạch thấp một cái giai đoạn bất quá hắn cũng không có tâm động hắn cần ngọc thạch chủ yếu là bởi vì chế tác pháp bảo chẳng qua hiện nay hắn tìm được càng thích hợp chế tác pháp bảo hồng nguyên thạch đối với ngọc thạch này cũng không phải như vậy động tâm nghĩ thầm qua một thời gian ngắn đi a ngưu nơi đó nhìn xem nếu như hồng nguyên thạch không có lại đến tường lòng cục mua những ngọc thạch này nhìn thoáng qua khối ngọc thạch này bên trên giá năm nghìn không điểm tích lũy nếu như nói khối ngọc thạch này là năm mươi ngàn nguyên hắn căn bản cũng không tin chẳng lẽ dùng điểm tích lũy mua như vậy cái này điểm tích lũy đến cùng đại biểu cái gì lâm thiên diệu nhịn không được hướng đồng thành quốc hỏi những này điểm tích lũy là có ý gì điểm tích lũy dùng để mua chân bảo bộ đồ vật đồng thành quốc lúc trước chuẩn bị cho lâm thiên diệu nói nhưng là nghĩ đến chính mình cứ như vậy tái nhuận giải thích lâm thiên diệu cũng không thể nào nghe hiểu được thế là hắn liền nghĩ đến mang lâm thiên diệu tự mình thể hội một chút những này điểm tích lũy làm sao tới lâm thiên diệu tiếp tục hỏi chậm nhớ tới lúc trước đồng thành quốc nói lời hắn đại khái hiểu quả nhiên đồng thành quốc cho hắn trả lời chắc chắn cùng hắn suy nghĩ giống nhau như lúc điểm tích lũy là thông qua hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được lâm thiên diệu hết thể đều hiểu muốn có được chân bảo bộ đồ vật liền cần điểm tích lũy mà điểm tích lũy lại cần làm nhiệm vụ tưởng l o n g cục không áp chế bất cứ người nào làm nhiệm vụ nhưng là cũng đừng nghĩ đạt được tưởng l o n g cục tài nguyên đồng thành quốc đúng tay một cái không sai nếu không không cần làm sự tình liền có đồ tốt cầm k i a rất không phù hợp q u ý củ đương nhiên trừ bọn ngươi ra loại thiên tài này yêu nghiệt ngay từ đầu tiến vào liền có tiền chạm hậu tấu đặc thù quyền lợi lâm thiên diệu đồng ý nhẹ gật đầu s á c thực không làm việc liền muốn lấy chỗ tốt s á c thực rất không có khả năng trừ phi có ưu thế bất quá cái này tường long cục đồ vật hắn thật đúng là không thể nào cần cho nên cũng không cần đi kiếm cái gì điểm tích lũy hai người tiếp tục đi dạo chân bảo bộ tiếp xuống hai người tiến vào dược liệu khu vực lâm thiên diệu rất là ngoài ý muốn thế mà còn muốn dược liệu thật đúng là chân bạo bộ nghĩ đến đoan chừng cũng không có cái gì hảo dược tài một chút mắt liếc qua ách kia là lâm thiên diệu chợt thấy vài c ọ n g quen thuộc dược liệu bước nhanh tới đi vào một cái giữ ấm tủ đồ trước giữ ấm tủ chủ yếu là dùng để bảo tồn dược liệu không để cho hoại tử lâm thiên diệu cẩn thận nhìn một chút bên trong dược liệu trong này dược thảo dáng dấp có chút giống là hoa sen Có điều, lâm ạ là... loại i giống, liệu khối khối. đối người giác. Diên Đinh cùng dược gốc chỉ có Cánh cánh cho cảm sen không này bằng bàn từng từng Nhưng tương ăn hoa hoa hoa thịt Hoa to tay. ta rất rất một một dày, là là, l thiên diệu nhìn về phía phía dưới cùng nhất giới thiệu trên đó viết diên đinh hoa lấy nấu canh uống có thể h o ạ t huyết hoa h ứ chống lạnh cường kiện gân cốt làm dịu thắt lưng ở giữa bàn đột xuất trong lòng âm thầm nghĩ đám này tường long cục ra hỏa thật sự là không biết hàng diên đinh hoa đối với võ giả tới nói quả thực chính là nghịch thiên đồ vật thế mà dùng để nấu canh uống diên đinh hoa chính là luyện chế thành võ hành đan chủ yếu thành phần bản tôn còn đang suy nghĩ đi chỗ nào tìm diên đinh hoa cho vương lâm bọn hắn luyện chế võ hành đan không nghĩ tới tại tường long cục thế mà gặp đây thật là ngủ gật đ ã đến gối đầu liền đến xem ra lần này tới tường long cục cũng không thua thiệt đồng thanh quốc gặp lâm thiên diệu con mắt nhìn chằm chằm diên đinh hoa cười nói thiên diệu đây là diên đinh hoa chỉ là cường kiện gân cốt đối với võ giả tới nói không có tác dụng gì bình thường cơ hồ không có mua lâm thiên diệu nghe nói ra hỏa này lời nói khoe miệng nhịn không được hở ra loại này có thể để võ giả trong nháy mắt tăng lên tới thiên giai dược liệu lại còn nói đối với võ giả vô dụng chẳng lẽ muốn trực tiếp phục d ụ n g phi thăng đồ vật mới có tác dụng sao đương nhiên lời này hắn cũng chỉ là ở trong lòng nghĩ cụ thể chuyện gì xảy ra hắn cũng không muốn nói ra đến miễn cho giải thích một lớn đầy đồ vật ngươi có thể hay không giúp ta mua cái này ta dùng tiền cùng ngươi đổi chương một trăm sáu mươi sáu ta muốn hết ngươi có thể hay không giúp ta mua cái này ta dùng tiền cùng ngươi đổi lâm thiên diệu biết đồ vật trong này cũng phải cần dùng điểm tích lũy mua mà hắn một phần điểm tích lũy cũng không có thế là chỉ có thể mời một bên đồng thành quốc hỗ trợ thanh toán đến lúc đó lại dùng tiền cùng hắn hối đoái đồng thành quốc nhìn thoáng qua diên đinh hoa mua điểm tích lũy một n g à n một gốc được thiên diệu Người muốn bao nhiêu gốc? Thứ này gốc? trước mắt đối với mắt bao Thứ lâm thiên diệu tới nói, thế nhưng là tương đương cần, càng nhiều càng tốt.、Đồng、thành thích Thiên ta tích trước tích ta nói, nhiều giải nói, Diệu, điểm điểm nhưng đương cẩn, càng càng Đồng ngượng ngùng giải thích nói, thiên diệu, ta chỗ này chỉ có dùng, nếu có chỗ chỉ là lũy, lúc lũy quốc bị không d ạ nghĩ này, ta mua c o nào? người Thiên diệu không n g Được. Diệu cây Lâm thế h tới đồng thành quốc gia hỏa này điểm tích lũy cũng không nhiều bất quá ngấm lại có thể được năm cây cũng rất tốt hắn có thể từ năm cây bên trong cưỡng ép tỉnh ra một gốc đến lúc đó luyện chế sáu khỏa võ hành đan cũng không phải vấn đề lâm thiên diệu chuẩn bị đưa tay đi lấy chờ một chút những vật này ta toàn bộ lớn đúng lúc này đợi một đạo thanh â m âm dương quái khí chuyển đến lâm thiên diệu cùng đồng thanh quốc đồng thời nhìn lại nghĩ thầm ai sẽ như vậy quét mặt mũi của người khác là ngươi lâm thiên diệu nhữ mày đồng thanh quốc nhìn thấy người đến trong lòng cũng có một ít ngoài ý m ớ n đã đến hai tên thanh niên một gã thanh niên là dị năng giả một tên thanh niên khác là võ giả người dị năng giả kia thanh niên lâm thiên diệu nhận biết chính là lúc trước trong đại sảnh n g h ị muốn cùng lâm thiên diệu so tài trịnh tử phong đến mức một tên thanh niên khác lâm thiên diệu cũng không nhận ra bất quá đồng thành quốc ngược lại là nhận biết bởi vì tên này thanh niên tại tường long cục cũng coi là có chút danh khí tên là dương đình khải địa giai trung kỳ tu vi trịnh tử phong cùng mình phụ thân rời đi về sau trong đầu hắn một mực thoáng qua lâm thiên diệu g á n g vẻ đương nhiên cũng không phải là hắn yêu lâm thiên、Liên、diệu mà là hận lên lâm thiên、Liên、diệu khát vọng chứng minh chính mình mạnh hơn lâm thiên、Liên、diệu mà chứng minh chính mình mạnh hơn lâm thiên diệu phương pháp tốt nhất chính là tìm lâm thiên diệu so tài nghĩ đến so tài hắn lại nghĩ đến lâm thiên diệu nói qua không tỉ thí động thủ liền muốn giết người tê rui en cuatui vn nghĩ tới những thứ này hắn liền càng thêm phẫn nộ thế là đi ra dạo chơi gặp dương đình khải hắn liền cùng dương đình khải trò chuyện đồng thời hướng dương đình khải thêm mắm thêm mối nói lâm thiên diệu sự tình dương đình khải cũng biết trịnh tử phong đức hạnh hán chỉ có thể tin tưởng nửa phần liền xem như tin tưởng nửa phần hắn cũng đối lâm thiên diệu hứng thú muốn nhìn một chút tường lòng cục vừa mới hấp thu thiên tài là cái dặn gì trịnh tử phong một đường cho dương đình khải nhà rãnh đồng thời nói lâm thiên diệu căn bản liền không phải là đối thủ của mình chỉ nói là khoác lác tương đối lợi hại nếu như lâm thiên diệu cùng chính mình so tài đem lâm thiên diệu làm sao làm gì đối với cái này dương đ ỉ n h khải chỉ là cười cười mà dương đ ỉ n h khải muốn tới chân b ạ bộ trịnh tử phong cần hướng hắn nhà r á n h thế là liền theo hắn cùng đi khi bọn hắn đến về sau vừa hay nhìn thấy lâm thiên diệu hai người đồng thời nghe nói lâm thiên diệu nói với đồng thành quốc lợi nói thế là trịnh tử phong lập tức liền đâm đi lên lâm thiên diệu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a trịnh tử phong ngữ khí có chút rất quái dị nói lúc trước tại đầu d ồ n g long h ả o dương trước mặt hắn còn xưng hô lâm thiên diệu vì lâm huynh hiện tại gọi thẳng tên đương nhiên lâm thiên diệu mặc kệ hắn gọi là lâm huynh đệ còn là lâm thiên diệu hắn đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩ lâm thiên diệu chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái không tiếp tục để ý đưa tay tiến vào giữ ấm trong tủ chuẩn bị đem diên đinh hoa cho lấy ra trịnh tử phong gặp lâm thiên diệu không để ý tới hắn nguyên bản hắn đ ố i lâm thiên diệu liền không cao hứng như thế d ơ lên hắn liền càng thêm không cao hứng mà dương đình khải gặp lâm thiên diệu g á n g vẻ s ắ c thực cảm thấy lâm thiên diệu tính cách đúng là có chút cuồng đồng thời cho người ta một loại tương đối lánh k h ố c cảm giác bất quá đảo mắt tưởng tượng đoán chừng là bởi vì trịnh tử phong không nhận chào đón bởi vì hắn nghĩ đến nếu như là chính mình không nhận chào đón người chính mình cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua sau đó liền sẽ không lại để ý tới trịnh tử phong tiến lên một bước ngăn cản lâm thiên diệu chẳng lẽ ngươi không có nghe được lời ta nói sao những vật này ta toàn bộ mớn lâm thiên diệu cau mày lạnh lùng mà hỏi người nghĩ gây sự t r í n h tử phong dừng một chút không nghĩ tới lâm thiên diệu trực tiếp hỏi như vậy hắn tại tường long cục bên trong cố ý gây sự thế nhưng là có rất lớn xử phạt đổi giọng nói ra không ta chỉ là đối ngươi thực lực tương đối cảm thấy hứng thú muốn tìm ngươi luận bàn một chút nghĩ thầm nếu như không phải tại tường long cục bên trong gây sự liền gây sự chẳng lẽ còn sợ ngươi không được có thể ta đối với ngươi thực lực không có hứng thú lâm thiên diệu bình thản nói trịnh tử phong cảm giác mặt mũi của mình nhận lấy trọng thương l ờ i này quả thực chính là đối với hắn xem thường nha đối với hắn thực lực không có hứng thú cái này không phải liền là biến tướng mà nói mình thực lực rất thấp hoàn toàn hấp dẫn không d ậ y nổi lực chú ý sao lâu dài bị người truy phùng hắn làm sao có thể chịu được loại này xem thường phẫn nộ người xem thường ta trịnh tử phong đem đầu của mình g ơ lên ngực không khỏi đĩnh đi tới phản phất liền muốn cùng lâm thiên diệu động thủ lâm thiên diệu không nghĩ tới gia hỏa này sẽ như vậy nghĩ bất quá hắn cũng lười đi giải thích nhún vai nhàn nhạt, nhạt nói một câu tùy ngươi nghĩ ra sao ngươi trịnh tử phong trong tay nhấc lên nội lực chuẩn bị hướng lâm thiên diệu động thủ đồng thanh quốc cùng dương đình khải vội và ngăn trở trịnh tử phong dương đình khải lôi kéo cánh tay của hắn đây là tường long cục ngươi muốn làm gì hắn một nhắc nhở như vậy trịnh tử phong nhìn hắn một cái sau đó phản ứng lại nơi này là tường long cục là không được tư nhân so tài muốn so tài nhất định phải hướng trường lao cấp bậc xin cướng nhìn xuống, đem nội ép đem lâm ự c của mình cho phía mình Nhìn thu về. Nhìn về l thiên diệu đưa đấu, ra quyết t Lâm h i ê như Diệu, dám ngươi tài cùng Lâm ta t sao? so i Diệu ê n n h là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn về phía hắn ta nói qua ta động thủ liền muốn giết người so tài cái gì ngươi còn là tìm những người khác đi trịnh tử phong hai mắt đỏ lên nhìn chòng chọc vào lâm thiên diệu nếu như nói ánh mắt có thể giết chết người như vậy lâm thiên diệu đã bị giết chết mấy lần dương đình khải nao nao ngay từ đầu hắn coi là cái này lời nói là trịnh tử phong biên tạo không nghĩ tới thật sự là lâm thiên diệu nói tiểu t ử này thật đúng là cuồng nhưng mà lâm thiên diệu chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi tuất ta cùng ngươi sinh tử quyết đấu trịnh tử phong mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra dương đình khải liền vội vàng kéo trịnh tử phong nơi này là tường long cục ngươi đừng làm việc ngung ốc lúc này trịnh tử phong hoàn toàn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu vóc thái độ kiên định nói ta hôm nay chính là muốn cùng hắn quyết đấu ta tin tưởng cha ta sẽ đồng ý ta không hứng thú lâm thiên diệu vẫn là không có hứng thú chuẩn bị cầm diên đinh hoa trịnh tử phong nhấc lên nội lực một quyền hướng về lâm thiên diệu tay vung tới phúc lâm thiên diệu một thanh nắm hắn nắm đấm trịnh tử phong quát ngươi hôm nay không cùng ta quyết một trận thắng thua đừng nghĩ lấy đi diên đinh hoa hắn kiểu nói này lâm thiên diệu nộ khí cũng tới nhấc lên thần lực chuẩn bị đem hắn cho diệt s á t các ngươi đang làm gì chương một trăm sáu mươi bảy l ã o đầu kẻ hủy diệt các ngươi đang làm gì ngay tại lâm thiên diệu chuẩn bị đem trịnh tử phong diệt đi lúc một đạo chất vấn âm thanh từ lối đi nhỏ truyền đến chỉ gặp một gã lao đầu bước nhanh đi tới tên này lao đầu mặc một bộ t r ư ờ n g b à o màu xám có được một trường quốc tử mặt thân cao chỉ có một m sáu bất quá tên này lao đầu tu vi tại thiên gia trung kỳ nhìn thấy tên này lao đầu tới trịnh tử phong thoáng cái tỉnh táo rất nhiều lâm thiên diệu nhìn thấy tình huống này cũng đem thần lực thu vào bởi vì không cần thiết giết người l a o đầu đi tới về sau trịnh tử phong vội vàng hướng lao đầu chào hỏi vân trưởng lao tốt những người khác cũng liền gấp hướng lao đầu chào hỏi vân trưởng lão tên này lao đầu tên là vân tu tùng là tường long cục trưởng lão chủ quản chân bảo bộ làm việc công chính l ờ i gì cũng dám nói càng là rất được long đầu tín nhiệm cho nên rất nhiều người căn bản không dám đắc tội hắn nhất là trịnh tử phong cái này bình thường thích lợi dụng đặc quyền người càng là sợ hãi hắn vân tu tùng bởi vì hắn căn bản không sợ trả thù cái gì chỉ cần là hắn không quen nhìn sự tình liền sẽ hướng long đầu báo cáo nếu như sự tình nghiêm trọng trực tiếp sẽ bị dưới chức vụ lâm thiên diệu cũng không nhận ra người này đứng tại chỗ cũng không nói lời nào vân tú tùng nhìn thoáng qua lâm thiên diệu gặp hắn nhìn không quen mặt nghĩ thầm chẳng lẽ là thành viên mới điều tra lâm thiên diệu thực lực kinh ngạc phát hiện chính mình thế mà nhìn không ra lâm thiên diệu thực lực bất quá có một chút hắn có thể khẳng định lâm thiên diệu tuyệt đối không phải người bình thường bởi vì lúc trước hắn cảm nhận được lâm thiên diệu nhấc lên lực lượng các ngươi lúc trước đang làm gì từng cái nhấc lên nội lực vân tú tùng nhìn lâm thiên diệu một chút lại đem ánh mắt nhìn về phía trịnh tử phong hắn bao nhiêu cũng biết trịnh tử phong tính cách tương đối thích gây chuyện trịnh tử phong gặp vân tú tùng ánh mắt một mực nhìn lấy chính mình vội vàng giải thích nói không có gì không có gì không có gì ta nhìn các ngươi đều nhanh muốn làm đi lên vân tú tùng chất vấn thật không có cái gì trịnh tử phong vội vàng giải thích nói hắn có chút sợ vân tú tùng cho hắn so kẻ đối với hắn như vậy căn bản không có chỗ tốt gì liền xem như phụ thân hắn đã đến cũng không dám cùng vân tú tùng quá nhiều dây dưa cũng phải ngoan ngoãn kể một ít lời khách sáo vân tú tùng liếc mắt nhìn hắn cũng không muốn cùng hắn có quá nhiều rông dài quắt đã không có chuyện gì như vậy liền mau chóng rời đi đi được rồi vân trưởng lão trịnh tử phong liền vội vàng gật đầu đáp ứng sau đó hướng về bên ngoài nhanh chóng rời đi lâm thiên diệu đứng tại chỗ không nhanh không chậm từ giữ ấm trong tủ xuất ra năm cây diên đinh hoa nói với đồng thanh quốc ta liền muốn cái này năm cây được rồi vân tú tùng đối lâm thiên diệu quả thực hiếu kỳ tạm thời không nói hắn chưa từng gặp qua lâm thiên diệu liền nói lâm thiên diệu trên thân cảnh giới liền để hắn tràn ngập tò mò người là thành viên mới vân tú tùng nhìn về phía lâm thiên diệu lâm thiên diệu bên cạnh cầm túi đem diên đinh hoa cho gói kỹ bên cạnh nói với vân tú tùng không sai hôm nay vừa tới khó trách không biết ta vân tú tùng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu nghĩ thầm tiểu tử này nói chuyện không kiêu ngạo không tự ti không hề giống là những người khác nhìn thấy chính mình liền c ũ n g đúng thật là có chút ý tứ người muốn những này diên đinh hoa vân tú tùng cười hỏi lâm thiên diệu đem trong tay diên đinh hoa dương lên chẳng lẽ nhìn không ra phảng phất tại nói rõ ràng như vậy vấn đề còn cần hỏi lại sao đồng thành quốc nghe nói lâm thiên diệu giọng điệu này cảm giác tình huống không ổn hắn còn không có gặp qua ai dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với vân tu tùng vội vàng dùng cánh tay âm thầm gạt một chút lâm thiên diệu để hắn vội vàng xin lỗi bất quá hắn phát hiện lâm thiên diệu tựa hồ không có cảm nhận được cám chỉ của hắn vân t u tùng giật mình hắn cũng không nghĩ tới tại t ư ờ n g long cục lại có thể có người dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn có thể hắn cũng không có sinh khí ngược lại là cảm thấy lâm thiên diệu tương đối chân thực không giống những người khác nhìn thấy hắn liền một bộ không đúng hung hăng đ ị n h mặc hắn đồng thành quốc gặp lâm thiên diệu không có bất kỳ cái gì biểu thị nghĩ thầm chính mình còn là giúp hắn mở miệng nói xin lỗi đi nếu không long đầu trách tội xuống chính mình đồng dạng cũng không ít trách nhiệm bởi vì long đầu gọi là hắn mang lâm thiên diệu dạo chơi xảy ra chuyện gì hắn tự nhiên cũng có tương ứng trách nhiệm chuẩn bị mở miệng hướng vân tú tùng xin lỗi chỉ nghe vân tú tùng ý cười rào r i ặ t nói tiểu huynh đệ tại tường long cục ngươi vẫn là thứ nhất dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng ta có điều ta rất thích ta nhìn ngươi bộ dáng rất cần những n à y diên đinh hoa nếu như ngươi có thể trả lời ta hai cái vấn đề ta có thể đem giữ ấm trong tủ diên đinh hoa toàn bộ tặng cho ngươi đồng thanh quốc lập tức khẽ giật mình hôm nay là xảy ra chuyện gì long đầu phó long đầu đều nói với lâm thiên l i ê n diệu có vấn đề gì có thể trực tiếp tìm hắn hiện tại liền ngay cả tưởng l o n g cục tính tình nhất cổ quái khó dây dưa nhất vân trường lão cũng nói với lâm thiên l i ê n diệu muốn đem đồ vật tiễn hắn chẳng lẽ lâm thiên diệu đối lao đầu có tự nhiên lực hấp dẫn lao đầu kẻ hủy diệt nếu như lâm thiên diệu biết đồng thành quốc ý nghĩ không biết có khóc hay không cười không được chỉ nghe qua sư cô kẻ hủy diệt còn là lần đầu tiên nghe nói lao đầu kẻ hủy diệt lâm thiên diệu nhìn về phía vân tú tùng gặp lao nhân này không hề giống nói là láo trong đầu hồi tưởng một chút đồng thành quốc mấy người đối lao nhân này rất là sợ hãi lao nhân này tại tưởng lòng cục hẳn là có chút địa vị đem những này r i ê n ninh hoa đưa chính mình hẳn không phải là vấn đề gì cái nào hai vấn đề đương nhiên nếu như là cái gì quá phận hoặc là lâm thiên diệu không muốn trả lời vấn đề lâm thiên diệu chắc chắn không biết nguyện ý vì cái gì ta nhìn không ra tu vi của ngươi tu vi của ngươi tại cảnh giới gì vân tú tùng nghi ngờ hỏi lâm thiên diệu không nghĩ tới chính là hai vấn đề này địa giai trung kỳ ngươi nhìn không ra tu vi của ta đó là bởi vì thể chất của ta đặc thù hán kiểu nói này lao đầu trong nháy mắt minh bạch đồng thời hơi kinh ngạc lâm thiên diệu cảnh giới hai mươi ba hai mươi b ố niên kỷ địa giai trung kỳ tường lòng cục lại thêm một nhân tài thì ra là thế không nghĩ tới còn có như vậy thể chất đặc biệt dị năng giả đều có chỉ là loại thể chất này lại có thể coi là gì chứ lâm thiên diệu hỏi ngược lại một tiếng vân tú tùng tưởng tượng thật đúng là loại thể chất này cùng dị năng giả thật là có chút giống lâm thiên diệu gặp lão đầu không nói lời nào rất là tự giác tự mình đem giữ ấm trong tủ riêng đinh hoa đem ra vân tú tùng tư tưởng kịp phản ứng thời điểm giữ ấm trong tủ toàn bộ diên đinh hoa đều bị lâm thiên diệu đựng trong túi hết thảy mười cây vân tú tùng ha ha cười cười tiểu tử ngươi thật đúng là tự giác đúng rồi ngươi tên là gì đạt được mười cây diên đinh hoa còn không cần bất luận cái gì điểm tích lũy lâm thiên diệu vẫn tương đối hài lòng lâm thiên diệu lâm thiên diệu rất quen thuộc danh tự t ự hầu nghe ai thì thầm qua hắn như thế nói thầm một tiếng trong nháy mắt phản ứng lại ách ngươi chính là long đầu mấy ngày nay thì thầm lâm thiên diệu lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái vân tú tùng cảm giác chính mình thoáng cái hiểu ra toàn bộ sáng suốt cái này khó trách c h ư ơ n một trăm sáu mươi tám bùn để nhào nặn ca o úc ngay kế tiếp lâm thiên diệu rời đi tường long cục đến bình dương thành phố lúc đã là m ộ ư ơ i hai giờ hôm qua tại chân bảo bộ thời điểm lâm thiên diệu cùng vân tú tùng hàn huyên một hồi vân tú tùng cũng rất thủ thành tín đem giữ âm trong tủ riêng đinh hoa toàn bộ cho lâm thiên diệu lao nhân này cảm thấy lâm thiên diệu rất phù hợp khẩu vị của mình còn nói cho nói Lâm thiên diệu về sau chuẩn ò n cần riêng n i đ Hoa, hoặc là cái khác, trực tiếp nói cho hắn cái trực được c là là tiếp nói biết rồi. ố muốn i Thiên Diệu mới biết lai nhiên, lời nói Thiên Diệu cũng không tiện một mực tìm hắn muốn cái、gì. Hiện tại cái Thiên Diệu cùng được, chân chủ mặc cũng mực Cục cũng có cần có. cánh. c dù nguyên nhân này trưởng quản quảng. Đương Vân như nhưng không hắn tường Long không hắn gì. Lâm láo là Láo là là, Lâm Lâm một tìm Máy hạ h đầu u bảo bộ bay vậy, gì bị đánh taxi về nhà bắt đầu tay luyện chế võ hành đan đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một việc Đoán đôi đạo Đi. toát cho trong lái Lái ánh lái chừng hiện Angu cũng nhà. ngăn hướng nói tiếng, thôn. thôn. mang, phản từng nghe qua này thôn、tử. Bình Dương thành phố phía tây nhất. Angu như Thiên nói. nháy phản ứng chiếc có chút chưa Lúc trước hồ, phất phố phía gọi giới giới gã tại Với lại taxi, lại Diệu một một một một mắt một tử. tây mắt mạp, mạp ra qua về vậy là Lâm lại, mập mềm mơ Mập xe xe xe bả Bả 500.、Đi. lâm thiên diệu cũng không có nhiều lời lái xe còn tưởng rằng lâm thiên diệu là để hắn lăn khởi động xe chuẩn bị rời đi ta không lên xe ngươi có thể có tiền sao lâm thiên diệu một mặt im lặng nói mập mạp lái xe trong nháy mắt kịp phản ứng lâm thiên diệu lời vừa rồi nguyên lai、like、là nói thành dao cười hì hì nói ta còn tưởng rằng ngươi cảm thấy giá tiền của ta cao để chính ta đi đâu lâm thiên diệu không có cùng hắn nói nhảm nhiều trực tiếp lên xe sau hai giờ lâm thiên diệu đi tới bả giới thôn bốn phía nhìn thoáng qua nơi này quả nhiên rất nghèo khó trên đất đường tất cả đều là gồ ghề hoàn toàn không có một đầu bằng p h ẳ n g đại lộ phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là dây núi cho lâm thiên diệu một loại tiến vào nửa nguyên thủy cư dân cảm giác vừa bước vào trong thôn liền gặp ba năm cái tiểu hải tử ngồi s ổ m trên mặt đất rút ra bùn chơi trong miệng nói xong nghe ta ba nói bên ngoài phòng ở tựa như ta bóp bùn đồng dạng tất cả đều là cao cao một tên khác tiểu đồng bọn lập tức phản bác không có khả năng nếu như phòng ở đều là cao cao như vậy còn không ngã đúng nha đúng nha lâm thiên diệu nghe nói mấy cái này tiểu hài lời nói cảm giác một trận thiên chân vô tả đồng thời cũng có chút cảm thán những người này có chút tách rời bất quá ngẫm lại mỗi người đều có cuộc sống của mình có lẽ đối với bọn hắn tới nói cuộc sống bây giờ chính là mỹ mãn nhất sinh hoạt tiến lên hướng mấy vị tiểu bằng hữu hỏi tiểu bằng hữu xin hỏi một chút cái này mấy tên tiểu bằng hữu nghe nói lâm thiên diệu âm thanh bị giật nảy mình đưa mắt nhìn sang hắn ánh mắt lộ ra sợ hãi chi s á c gặp lâm thiên diệu a n mặc cùng mình bọn người hoàn toàn không giống trong mắt bọn họ lâm thiên diệu mặc tương đối sức tưởng tượng lại thêm bọn hắn chưa từng có cùng ngoại giới tiếp xúc qua có chút sợ người lạ hoảng sợ nhìn xem lâm thiên diệu lâm thiên diệu tự nhiên đọc lên mấy người ánh mắt an ủi nói các ngươi đừng sợ ta sẽ không tổn thương các ngươi ta là tới tìm an ưu các ngươi nhận biết a an ưu sao ngươi là tìm đến an ưu ca trong đó một tên vóc dáng tương đối cao lớn tiểu bằng hữu hỏi đúng nha ta là tới tìm các ngươi a n g u ca ta là bằng hữu của hắn hắn trong nhà sao lâm thiên diệu tò mò hỏi a n g u ca lại có ngoại giới bằng hữu mấy tên tiểu hài trong lòng cảm thấy rất ngờ vực vóc dáng tương đối cao lớn tiểu bằng hữu lại một lần nữa hỏi ngươi thật sự là a n g u ca bằng hữu cái này mấy tên tiểu bằng hữu biểu hiện ra một bộ ta ít đọc sách ngươi cũng đừng gạt ta dáng vẻ lâm thiên diệu nhìn thấy tên này tiểu hài dáng vẻ một mặt dở khóc dở cười làm sao cảm giác chính mình là sói bà ngoại đồng dạng đương nhiên ca đại ca đúng lúc này đợi một gã chất phát trung thực â m thanh từ ngoài thôn truyền đến lâm thiên diệu nghe được cái này chất phát â m thanh ngay lập tức liền biết là người nào các tiểu bằng hữu nghe được gã ngưu gọi lâm thiên diệu đại ca trong nháy mắt minh bạch lâm thiên diệu cũng không có nói lời nói dối chỉ gặp gã ngưu trong tay dẫn theo mấy con cá nhanh chân nhanh chân chạy đến lâm thiên diệu trước người đi vào lâm thiên diệu trước người a ngư một trận hưng phấn trong miệng dạ nửa ngày lâm thiên diệu còn tưởng rằng hắn muốn nói gì ai biết a ngư nói chỉ là một tiếng đại ca ta thật cao hứng lâm thiên diệu cởi mở cười cười nhìn a ngư ánh mắt là hắn biết a ngư hưng phấn trong lòng quan tâm mà hỏi a ngư mẫu thân ngươi xong chưa đa tạ đại ca ta mẹ đã tốt ta vừa tới trong sông bắt mấy con cá chuẩn bị cho ta mẹ bồi bổ thân thể a ngư hưng phấn nói ngay sau đó a n g i u tiếp tục nói đại ca mau cùng ta đây tới nhà ta làm cá cho ngươi ăn ta làm cá thế nhưng là món ngon nhất lâm thiên diệu đi theo a n g i u đi tới trong nhà a n g i u trong nhà tình huống so lâm thiên diệu tưởng tượng còn b ế t bắt hơn hán đại khái quét xuống cả phòng bên trong quý nhất đồ vật đoán chừng cũng chính là bộ kia tám mươi hai năm đen trắng tv bây giờ tv đều là màn hình tinh thể l ỏ n g biểu thị thêm ó ai phi trong phòng còn có một người trung niên phụ nữ nằm ở trên giường tên này trung niên phụ ăn mặc giản dị trên mặt hiện đầy nếp nhăn làn da tương đối đen vàng loại này đen vàng đó có thể thấy được nàng quanh năm suốt tháng trên mặt đất bên trong lao động tích lũy nàng chính là a ngưu mẫu thân tên là chu sửu muội tại nông thôn người đ ờ i trước đều nghĩ đến cho mình nhi nữ n lấy một cái tương đối xấu danh tự về sau biết tương đối có tiền đồ cho nên rất nhiều người danh tự đều lấy được tương đối xấu chu sửu muội nhìn thấy lâm thiên diệu vào đây chuẩn bị đứng lên bởi vì có khách đến chính mình muốn đứng lên làm việc chào hỏi khách gỡ lâm thiên diệu hai người vội vàng đi tới a ngư h đỡ lấy mẹ của mình mẹ đây là ta cho ngươi nhấc lên đại ca hắn khi lấy được năm trăm ngàn thời điểm liền hướng mình mẫu thân nói liên quan tới lâm thiên diệu sự tình lúc ấy chu s ỉ u mội trong lòng một trận kinh ngạc không nghĩ tới thế gian còn có bực này người tốt bởi vì nàng hoàn toàn không nghĩ tới mấy cái tảng đá vụn có thể bán năm trăm ngàn nàng cảm thấy chủ yếu là lâm thiên diệu muốn trợ giúp bọn hắn mà thôi nàng chuẩn bị đứng dậy hướng lâm thiên diệu nói lời cảm tạng ân công ta nhà tương đối nghèo ngươi liền đem liền một chút ta lâm thiên diệu lập tức ngăn chở nàng bởi vì lâm thiên diệu đó có thể thấy được chu x ỉ u mội trên thân mặc dù không có cái gì trở ngại nhưng là thân thể vẫn còn tương đối suy yếu bám mẫu không cần kêu cái gì ân công a n g u đem đồ vật bán cho ta hắn là nên được t h â m nghĩ chính mình lần này tới nhưng là muốn tìm hồng nguyên thạch đến lúc đó còn cần a n g u rất nhiều hỗ trợ chính mình cũng hẳn là cho hắn một chút đáp lễ hắn cảm thấy đem a ngưu mẫu thân t r ị hết bệnh chính là trước mắt tốt nhất đáp lễ thân thể ngươi vẫn còn tương đối suy yếu còn là đường xuống dưỡng ta hiểu được một chút ý n h ệ thuật có thể giúp ngươi khôi phục nhanh chóng chu xịu muội rất là cao hứng bất quá nàng cảm thấy rất không có ý tứ ân công không làm phiền ngươi ta chậm rãi tu dưỡng mấy ngày là khỏe không có gì phiền phức chương một trăm sáu mươi chín tìm kiếm hồng nguyên thạch sau một tiếng bà giới thôn a ngưu nhà lâm thiên diệu nhanh chóng đem ngân châm cho thu hồi ngân châm trong bọc bà mẫu ngươi cảm thụ một chút thân thể của mình chu x ỉ u mội nhẹ nhàng đ ỗ n g n ú c nhích thân thể của mình phát hiện dễ dàng rất nhiều trong lòng có chút kinh ngạc thử lại lấy cảm thụ thân thể của mình tình huống cụ thể trên mặt thoáng cái lâm vào trong lúc khiếp sợ thoáng cái từ trên giường bỏ lên nhìn xem toàn thân của mình trên dưới hướng về lâm thiên diệu kinh ngạc nói ân công ta cảm giác toàn bộ tốt nguyên bản trên thân chỗ đau trong nháy mắt không đau mà lại ta cảm giác trên người mình tràn đầy khí lực xuống đất lao động không có vấn đề gì lâm thiên diệu tự nhiên biết nàng toàn bộ tốt để nàng cảm thụ một chút chỉ là vì cụ thể xác định một chút a ngưu một mặt sùng bái nhìn xem lâm thiên diệu đại ca ngươi bản lãnh này thật đúng là lợi hại tại trong bệnh viện những bác sĩ kia đ ố i ta mẹ dày vò mấy ngày mới tốt nữa một chút ngươi chỉ là như vậy mấy lần ta mẹ liền tốt quá lợi hại lâm thiên diệu chỉ là cười cười chút bản lãnh này đối với hắn mà nói không tính là bản lãnh gì mà lại a n g i u mẫu thân đến bệnh chủ yếu đều bị bệnh viện chữa lành hắn chỉ là tiến hành bổ sung tinh thần mà thôi a n g i u lúc này nghe được một cỗ mùi thơm liền vội vàng xoay người hướng phòng bếp chạy tới cao hứng bừng bừng nói cá hầm tốt mười mấy giây đồng hồ sau a n g i u bưng một bình thơm nào g ngạt cá đi ra sau đó một bắt một bắt đánh ra tới chu xịu mội ngượng ngùng hướng lâm thiên diệu giải thích nói ân công ta nhà tương đối nghèo không có nổi bình thường đều là dùng cái bình này không có việc gì bình làm đồ vật so cái khác ăn ngon nhiều lâm thiên diệu nói cũng đúng lời nói thật bình chính là gốm sứ l ú c thành không hề giống là n ồ i là dùng sắt một loại chế tạo thành một chút n ồ i làm đồ vật còn có gì sắt hương vị chu xỉu m ộ i cùng a n g u cũng chưa từng ăn qua n ồ i làm đồ vật nghe lâm thiên diệu nói như vậy cảm thấy lâm thiên diệu là đang an ủi bọn hắn a n g u nói chuyện tương đối ngay thẳng đại ca ngươi không cần an ủi bọn ta ta về sau biết kiếm nhiều tiền đại ca những cái kêu màu đỏ tảng đá ta chính là ở phía trên đặt được a ngư chỉ vào tiến lên phương sườn núi đúng rồi mặt trên còn có một loại giống quả táo đồ vật ăn thật ngon bất quá hôm nay tiếp quả đã bị ta đã ăn xong lâm thiên diệu nhìn thoáng qua a ngư chỉ địa phương đoán chừng còn muốn đi hơn mười phút bất quá dùng bay lời nói cũng liền một hai phút sự tỉnh a ngưu nắm c h ặ t ta a ngưu không biết rõ có ý tứ gì bất quá vẫn là dựa theo lâm thiên diệu nói tới chăm chú bắt lấy lâm thiên diệu lâm thiên diệu dưới chân một cọ đàng không mà lên a ngưu nhìn thấy chân của mình cùng mặt đất kéo dài khoảng cách không hiểu ra sao sau đó chất p h á t nói ta giống như bay lên ta là muốn thành thần tiên sao bốn phía nhìn một chút phát hiện chính mình thật đúng là bay lên lại nhìn một chút bờ vai của mình phát hiện chính mình cũng không có mọc cánh ta không có mọc cánh làm sao bay lên rồi vong ngã nhìn xem chung quanh vớt vớt ánh mắt của mình hắn bỗng nhiên buông ra lâm thiên d i ệ u cánh tay toàn bộ thân thể rơi xuống dưới lâm thiên d i ệ u bắt lại hắn a ngư vừa mới cũng cảm giác chính mình rơi xuống nhìn về phía lâm thiên d i ệ u hắn đã hiểu đây hết thể đều là bởi vì bên cạnh hắn đại ca đại ca nguyên lai、like、là ngươi dẫn ta bay người là thần tiên ao ao nói với lâm thiên diệu một đồng lớn an g u vịn chắc nói xong đem tốc độ tăng lên không đến một phút thời gian hai người đã đi tới an g u chỉ địa phương bất quá lâm thiên diệu cũng không nhìn thấy trên mặt đất có cái gì hồng nguyên thạch an g u người nói địa phương ở đâu đại ca ngươi thực sẽ bay a ngươi có phải hay không thần tiên a an g u còn say mê tại lâm thiên diệu biết bay sự kiện bên trong hiện tại lâm thiên diệu nói chuyện hắn giống như không có nghe được đồng dạng lâm thiên diệu đ ộ nhập một đạo thần lực tiến vào trong thân thể hắn để hắn tỉnh táo lại đối với người bình thường tới nói loại chuyện này quả thật làm cho người khó mà tiếp nhận ta còn không phải thần tiên chỉ là ta một cái bản sự đại ca ngươi có thể dạy ta sao ta cũng tưởng tượng chim nhỏ đồng dạng tại không trung bay an ưu sốt dồn nói lâm thiên diệu không có nóng lòng đáp ứng an g ưu nghĩ thầm nếu như hắn có tu chân thể chất như vậy liền dạy hắn thế là dùng thần lực của mình kiểm tra một chút a n g i u thể chất ách a n g i u trong thân thể thế mà ẩn chứa một cỗ cường lực hắn lại cẩn thận vì a n g i u kiểm tra một chút phát hiện không sai tại a n g i u trong thân thể đúng là ẩn chứa một cỗ cường lực chỉ là cỗ này cường lực còn không có bị đả thông đồng thời a n g i u cũng có tu chân thể chất có cỗ này cường lực a n g i u sức chiến đấu tuyệt đối có thể tăng lên không ít xem ra a n g i u chính là vì tu chân mà sinh đã như vậy như vậy chính mình liền giúp hắn một chút được an ưu đại ca có thể dạy ngươi bất quá chúng ta còn là tìm được trước những cái kia màu đỏ tảng đá nói sau trước mắt trọng yếu nhất còn là tìm được trước hồng nguyên thạch an ưu một trận mừng rỡ cao hứng bừng bừng nói đại ca đi theo ta lâm thiên diệu đi theo an ưu đi tới lại đi hai phút sau đi vào một mảnh tương đối mềm trên mặt đất đại ca chính là chỗ này an ưu nhìn xem trên đất màu đỏ tảng đá nói ra lâm thiên d i ệ u tự nhiên cũng nhìn thấy mấy khối lớn hồng nguyên thạch mỗi một khối hồng nguyên thạch í t nhất có rộng ba mét dài ba mét nơi này lại có thể biết có nhiều như vậy hồng nguyên thạch đại ca đây chính là ta vừa mới nói cây táo bất quá cái này quả táo rất quái lạ còn có h ạ n a n g u lại nói với lâm thiên d i ệ u chỉ chỉ trong đó một cái cây cái này một viên cây ăn quả sinh trưởng ở hai khối hồng nguyên thạch ở giữa a n g u cười hì hì nói đáng tiếc quả đều bị ta ăn nếu không đại ca có thể nếm mấy cái thật ăn thật ngon so đại bì ra cây táo quả táo còn muốn ngọn lâm thiên d i ệ u nhìn một cái cái này thân cây lớn thân cây là màu đỏ cây bên trong thế mà ẩn chứa linh khí bước nhanh đi qua nhìn xem cây ăn quả gốc rễ cây giữ nguyên nhập hồng nguyên thạch bên trong chẳng lẽ cái này hồng nguyên thạch dưới đáy có đồ vật gì ẩn chứa linh khí lấy linh khí nuôi sống cái này thân cây lớn chẳng lẽ nói a ngưu trong thân thể ẩn chứa cường lực cũng là bởi vì ăn những trái này xoay người nhặt lên trên đất một cái hạt dùng thần lực cảm thụ một chút bên trong còn có một số linh khí xem ra a ngưu trong thân thể ẩn chứa cường lực đều là cái quả này công lao mà lại cái này cây ăn quả phía dưới khẳng định có ẩn chứa linh khí đồ vật lâm thiên diệu nghĩ đến dùng thần lực của mình dọc theo cây ăn quả cây lặn xuống có thể hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì có linh khí đồ vật xem ra muốn đem hồng nguyên thạch toàn bộ đẩy ra mới biết、Ấm、ẩm ẩm chương một trăm bảy mươi linh thú ầm ẩm một đạo tiếng nổ từ lâm thiên diệu hai người chân truyền đến tại lâm thiên diệu cảm giác được dưới chân lắc lư lúc hắn tính cảnh giác trong nháy mắt liền tăng lên tới lớn nhất điểm hắn một phát bắt được gang yêu nhanh chóng đằng không mà lên bay đến giữa không trung chỉ gặp dưới lòng bàn chân hồng nguyên thạch trong nháy mắt nổ tung lâm thiên diệu nhìn thấy tràng cảnh này đ ỗ n g nhiên nghĩ đến tề thiên đại thánh tử ngũ chỉ sơn bạo tạc đi ra tình cảnh một l à n khói mù nồng đậm hiện lên lâm thiên diệu cảm giác dưới mặt đất có đồ vật gì hô hô tại sương mù còn không có tản đi thời khắc hắn nhìn thấy đồng dạng quái vật từ dưới đất hướng hắn m à tới bởi vì là xuất kỳ bất ý đối với hắn phát động công kích hắn thấy không rõ lắm là cái gì chỉ có thể lựa chọn lui lại đem tu vi của mình nhanh chóng tăng lên vội vàng hướng sau thụt lùi hô hô nhanh chóng bay đến mặt k h á c một gốc đại thụ che trời trước nhìn về phía công kích mình địa phương chỉ gặp một cái quái vật hai mắt nhìn chòng chọc vào hắn nhìn thấy quái vật này lâm thiên diệu hơi hơi giật mình thân thần tôn thế tới thấy vật thân thể chi hắn, cho chưa phần bây lân lân này. Bên ngoài cùng kỳ lân có 7 phần giống, kỳ lân thân thể là loại là mà màu giới giờ quái qua kỳ kỳ có đỉnh ỏ nhưng này thân xanh lam, tại nó trước bả vai, một cặp kim sắc cánh, cánh thể, thế h trước vật vai, tại một mà màu lam, kim cặp sắc c bả có ó nửa người lớn n ư vậy, góp đầu i cái cái ngoài. bộ bề một vị, có một cái hình nhỏ án, cái này đồ án chính chính chỉnh nó mình xem xét, chính là nó chỉnh thể án, án hình nhỏ Đỉnh này là đồ đ đồng dạng có mọc sừng bất quá d a hỏa này sừng là kim sắc nửa chu kỳ sóng sóng hình có chút giống kim xà kiếm tại l ô n g ngực của nó có một đoàn kim s ắ c lông cũng không phải là rất nhiều cái vớt cũng là kim sắc tại sau lưng còn có một cây kim sắc cái đôi xem toàn thể cực kỳ ba khí trọng yếu nhất chính là lâm thiên d i ệ u tại trên người của nó thế mà cảm nhận được kim đan trung kỳ tu vi đây là một con linh thú linh thú tại tiên giới là phổ biến tồn tại mà tại thế gian lâm thiên d i ệ u còn là lần đầu tiên nhìn thấy bởi vì thế gian linh khí tương đối mỏng manh nhất là bây giờ cái niên đại này linh khí càng là khô kiệt muốn thuần thiên nhiên sản xuất một con linh thú liền giống với gà trống đ ẻ trứng đồng dạng bất quá lâm thiên d i ệ u từ cái này linh thú trên thân phát hiện rất nhiều chỗ khác nhau cái này linh thú trên thân có rất dày linh khí nó đứng chung quanh cũng biết mang theo một chút linh khí phảng phất nó chính là linh khí phát nguyên thể đồng dạng a n g u cũng nhìn thấy cái này linh thú kinh ngạc hô đây là vật gì ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua lâm thiên d i ệ u nhìn về phía một bên đại thụ che trời trong đó có một chỗ phân mấy đạo c h ặ t cây đem trong tay a ngưu con ra a a ngưu nhịn không được kêu lên không đến năm giây cả người hắn liền cắm ở đại thụ che trời mấy đạo phân n h á n h chỗ lâm thiên diệu nói với hắn a ngưu ngươi trước tiên ở trên cây đợi một hồi bởi vì hắn phát hiện cái quái vật này nhìn nhóm người mình ánh mắt cũng không phải là như vậy hữu hảo đồng thời nhìn thấy cái này linh thú thời điểm trong đầu hắn sinh ra một kế đó chính là đem cái này linh thú thu làm sùng vật của mình Lấy h ắ ngao tu vi hiện tại, thu như vậy một t u vi vậy hiện cái kim như đan n r kỳ sùng vật, cũng ngưu vật, coi là Mà điểm. là lại, tại hiện thiếu giúp thời hắn chính khuyết cũng n g đỡ a linh thu gào thét một tiếng nhìn thấy lơ lửng trên không trung lâm thiên diệu ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo dị dạng bất quá đạo này dị dạng rất nhanh liền xét qua ngược lại biến chi ánh mắt bên trong t o á t ra là đúng lâm thiên diệu xem thường bởi vì nó nhìn ra lâm thiên diệu chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi mà mình là kim đan trung kỳ tại tiếng rít của nó kết thúc sau nhanh chóng hướng lâm thiên diệu vọt lên một chảo hướng lâm thiên diệu đánh tới lâm thiên diệu cũng đem tu vi nhấc lên nên kích đi tới một cước đá hướng cái này linh thú móng vuốt bây giờ lâm thiên diệu mặc dù chỉ là kim đan sơ kỳ nhưng là thần lực của hắn cùng kích hoạt cản khôn hư vô thể đem hắn sức chiến đấu thật to kích mạnh cho nên nói coi như cái này linh thú là kim đan trung kỳ liền muốn như vậy một móng vuốt đem lâm thiên diệu phế đi hoàn toàn không có khả năng tương phản nó sẽ còn bị lâm thiên diệu đá bay quả nhiên lâm thiên diệu một cước đá lên đi đem linh thú đá ra mười mét có hơn còn là cái này linh thú hung hăng kích động chính mình cánh cuối cùng mới đưa thân thể của mình cho ổn định nếu không sẽ còn rời khỏi càng xa khoảng cách mặc dù cái này linh thú không biết nói chuyện nhưng là từ linh thú ánh mắt bên trong lâm thiên diệu có thể đọc lên cái này linh thú đối với mình sức chiến đấu vẫn tương đối kinh ngạc cái này linh thú xác thực không nghĩ tới lâm thiên diệu một cái kim đan sơ kỳ người thế mà có thể một cước đem chính mình đ ã m ở ngao lại một lần nữa phát ra chu lên nhanh chóng hướng về tới lâm thiên diệu nghe được chi chi hai nhỏ giọng đông nhiên cái này linh t h ú sừng bên trên thoát ra hai tia chớp chạy thẳng tới lâm thiên diệu mà tới lâm thiên diệu thân thể nhanh chóng phía bên trái né tránh ba ba cái này hai tia chớp b ổ vào trên một cây đại thụ hoa một tiếng đại thụ ngã trên mặt đất uy lực cũng không nhỏ lâm thiên diệu không nghĩ tới g i a hỏa này sừng còn có thể phát ra t h i ề m điện bất quá nó càng mạnh lâm thiên diệu liền càng thêm thích bởi vì hắn muốn đem cái này linh thú thu làm sùng vật của mình trong tay nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo thần lực một đạo kim sắc thần lực sóng hướng về linh thú quang tới cái này linh thú nhìn thấy lâm thiên diệu thần lực sóng thời điểm trên đầu sừng lại một lần nữa phóng xuất ra hai tia chớp thẳng oanh lâm thiên diệu thần lực sóng ầm ầm cả hai lực lượng chạm vào nhau trong nháy mắt bạo tạc từng đợt năng lượng đưa tới gió phá động chung quanh nhánh cây、cái、tại đại thụ che trời ở giữa an ưu nhìn thấy lâm thiên diệu cùng linh thu chiến đấu miệng há thật lớn chính mình phảng phất tại xem t v bên trong những cái kia phim võ thuật đồng dạng không liền xem như phim võ thuật cũng không có lợi hại như vậy lâm thiên diệu lúc này đã hướng linh thu x u ố n g tới linh thu lúc trước ă n lâm thiên diệu một c ước không dám lại khinh thị lâm thiên diệu đem chính mình toàn bộ thực lực cho tăng lên một cố kim đan trung kỳ khí thế tung người một cái hướng lâm thiên diệu nhào tới hai cái móng đuốc lớn nhắm ngay lâm thiên diệu đầu muốn đem lâm thiên diệu đầu lâu cho lấy xuống đồng dạng hô hô lâm thiên diệu trong nháy mắt đem thần lực của mình tăng lên tới cực h ạ n một cỗ bay thẳng kim đan đ ỉ n h phong thậm chí là đi vào nguyên anh sơ kỳ khí thế chuyển đến linh thú trong mắt kinh ngạc liên tục hoàn toàn không nghĩ tới lâm thiên diệu một cái kim đan sơ kỳ người thế mà có thể buộc phát ra kim đan đ ỉ n h phong khí thế nó muốn xoay người lại điều chỉnh chính mình phương thức chiến đấu có thể lúc này lâm thiên diệu nắm đấm đá hướng trên người của nó vung đá đến phanh phanh nhanh chóng hai q u y ề n khắc ở trên người của nó một phát bắt được linh thú sừng chuẩn bị lại cho nó hai cước có thể hắn cảm nhận được linh thú sừng bên trên chuyển đến một dòng nước nóng trong nháy mắt b u ô n g tay ra thân thể nghiêng nghiêng liên tục ba cước hướng linh thú ngực đá vào phanh phanh ầm ầm một tiếng linh thú hung hăng ném xuống đất lâm thiên diệu cũng không có d ừ n g tay hai tay phân biệt lượn quanh một vòng tròn lúc này Hắn hai cánh trọng a tay cánh tay y dày cánh đặc thần lực, nồng thần bàn thêm hậu t bỏ vào á toát i phải, phải kim đặt đoàn trên tay tay một t ở ra r bàn lòng bàn tay phải toát ra một đoàn kim sắc quan mang, mu sắc điệp trùng kích ba cũng h thần thông nhiều hơn. kích kích ư ơ n Trọng trùng Trọng trùng g điệp điệp c ba. ba không phải là càn khôn tạo hóa quyết bên trong chiêu thức mà là lâm thiên diệu thành thần về sau nhàm chán phía dưới chỗ tự sáng tạo thần kỹ chiêu này đối tu vi yêu cầu không phải rất lớn đồng thời tiêu hao thần lực cũng không phải là rất nhiều là lâm thiên diệu liên chiêu về sau ưa thích dùng nhất kết thúc công việc chiêu thức duy gặp một đạo thần lực màu vàng nóng s ó n g hướng linh thú đánh tới tốc độ cực nhanh con linh thú này gặp đạo này thần lực sóng nhanh chóng vô chính mình cánh muốn đem thân thể của mình cho phiên chính đem hai chảo của mình nhắm ngay đạo này thần lực sóng có chút vội vàng từ móng nuốt bên trong thôi phát ra một đạo linh khí che đậy ầm ầm lâm thiên diệu thần lực màu vàng nóng s ó n g trực tiếp đâm xuyên linh thú chế tạo linh khí che đậy n g o thần lực năng lượng toàn bộ sung kích tại linh thú trên thân nhịn đau không được kêu một tiếng đối với thu phục loại thực lực này không kém nhiều linh thú lâm thiên diệu rất rõ ràng trước hết đem hắn đánh sợ mới có thể để cho hắn ngoan ngoãn cùng chính mình ký kết khế ước hắn giờ phút này chính là dùng loại phương pháp này ầm ầm linh thú đập xuống đất thời điểm hung hăng té ra một cái hố to lâm thiên diệu phất tay đem sương mù cho trừ bỏ chỉ gặp con linh thú này nằm tại trong hầm không n ú c ních bất quá cũng chưa chết lâm thiên diệu có thể nhìn thấy bụng của nó nâng lên hạ xuống cái này cũng liền chứng minh nó vẫn còn hô hấp nhanh chóng bay xuống đi chuẩn bị trực tiếp đi qua ký kết khế ước có thể lúc này hắn kinh ngạc phát hiện cái này linh thu thương thế trên người thế mà chính lấy mắt thường có thể gặp tốc độ khôi phục lâm thiên diệu hơi kinh ngạc đây là chuyện như vậy linh thu cũng chầm chậm bỏ lên khi nó nhìn về phía lâm thiên diệu thời điểm trong hai mắt tràn đầy lửa giận găng sức dùng chính mình chân trước đập một chút trên mặt đất lâm thiên diệu cảm giác một cỗ cảm giác nguy cơ hướng mình trên đầu biểu tới vội vàng hướng lui lại phanh hai khối cực đại tảng đá đập xuống đất t r u n g quanh một mảnh đều lắc lư một cái cái này nhỏ linh thú lại có thể biết dẫn t h ạ c h thuật lâm thiên diệu thật là có chút kinh ngạc lúc trước hắn nhìn thấy cái này linh thú trên đỉnh đầu sừng truyền đến chính là lôi điện còn tưởng rằng cái này linh thú chỉ là biết một chút lôi điện hiện tại thế mà lại còn dẫn t h ạ c h thuật dẫn t h ạ c h thuật là một loại tương đối thấp cấp pháp thuật Bất quá coi như lâm ạ i phải có thi pháp khẩu quyết, nếu không cũng vô pháp thi triển. thấp thuật, quyết, pháp pháp khẩu không pháp cấp cũng có cũng nếu vô l thiên diệu tránh đi một kích này về sau nhìn về phía linh thú phát hiện cái này linh thú thương thế trên người đã toàn bộ tốt nguyên bản p h ầ n bụng một cái to bằng cái bắt vết thương cũng khôi phục lại phảng phất không có nhận qua tổn thương đồng dạng thật mạnh năng lực khôi phục vừa dứt lời cái này linh thú lại hướng lâm thiên diệu nhào tới lâm thiên diệu không tiếp tục suy nghĩ nhiều tiếp tục nên kích đi tới tốc độ của hắn so linh thú nhanh hơn một trường hướng linh thú ngực vỗ tới chi chi phanh lâm thiên d i ệ u tay phải vừa mới đập đi tới trong nháy mắt liền cảm giác một cỗ cảm giác từ bên thai mình tay bắt đầu bốc khói nguyên lai、like, chậm nhìn mình tay bị linh thú thân thể cho điện ở khi hắn thu hồi lúc linh thú đã một chảo hướng hắn đánh tới ngay lập tức nghĩ đến chính là đem hai tay của mình quanh co phòng ngự có thể hai tay còn có chút chết lặng có chút không k ị ngực phản ăn linh thú một móng vớt cái này linh thu chuẩn bị đối lâm thiên diệu khởi xướng lần công kích thứ hai lâm thiên diệu thân thể linh mẫn thân thể cấp tốc hướng lui về phía sau thành công tránh đi linh t h u thứ hai chảo công kích tiểu gia hỏa thủ đoạn của ngươi còn thật nhiều linh thu phảng phất nghe hiểu lâm thiên diệu lời nói ánh mắt bên trong toát ra tự hào ngao kêu một tiếng lâm thiên diệu cười cười nếu như tiểu gia hỏa này muốn cùng hắn so thủ đoạn công kích như vậy liền có chút nộn bây giờ tu vi của hắn đến kim đan sơ kỳ có chút pháp thuật thần thông đều có thể tay không thi triển trọng yếu nhất chính là những pháp thuật này thần thông hắn không cần bất luận cái gì luyện tập là có thể thi triển bởi vì hắn đã thi triển qua ngàn vạn một người tài xế kỳ cựu hai năm không lái xe một lần nữa lái xe còn cần một lần nữa học tập sao đương nhiên không cần hai tay ngưng tụ ra một đạo thần lực đem hai tay của mình nhanh chóng hộ đánh một cái thủ thế trong miệng yên l ặ n g niệm mà nói dẫn thạch thuật ầm ầm mấy khối tảng đá lớn hướng về linh thú đập tới linh thú trong mắt mang theo kinh ngạc nhanh chóng né tránh lâm thiên diệu lúc này lại nhanh đánh một cái thủ thế lạc lôi thuật một tia chớp hướng về linh thú bổ tới chi chi rơi xuống lôi điện oanh tạc chúng linh thú thế nhưng là cũng không có đem linh thú cho đốt cháy khét những cái kia lôi điện bị linh thú cho hấp thu con linh thú này một đôi đắc ý ánh mắt nhìn xem lâm thiên diệu phảng phất tại nói ngươi chiêu này đối với ta không có tác dụng nguyên lai、like、đối lôi hệ miễn dịch lâm thiên diệu khỏe miệng phát h ỏ a ra vẻ tươi cười bạo viêm thuật ầm ầm hai cái h ỏ a cầu hướng linh thú tả hữu giáp công mà đi linh thú trong mắt mang theo khó có thể tin phảng phất tại nói lâm thiên diệu lại có thể biết nhiều như vậy pháp thuật lâm thiên diệu hiểu pháp thuật thần thông có thể vượt qua người tưởng tượng bất quá lúc bình thường lâm thiên diệu đều không thích dùng những pháp thuật này thần thông bởi vì lực công kích tương đối thấp tiêu hao lại tương đối lớn linh thú lựa chọn hướng về phía trước né tránh lâm thiên diệu nhìn thấy tình huống này nhanh chóng hướng về đi tới cơ hội tốt mười phần một trường hướng về linh thú công kích mà đi linh thú gặp lâm thiên diệu phi tốc hướng mình vào tới trong lòng toát ra một đạo dự cảm bất tường lúc này nó chỉ cảm thấy lồng ngực của mình truyền đến một cô ý lạnh phanh chi chi trên thân thiểm điện hướng lâm thiên diệu đèn tin đi, đi nhưng mà lâm thiên diệu trên bàn tay đã thêm đủ thần lực che đậy muốn lại một lần nữa đem lâm thiên diệu cho điện bên trong quả thực chính là lời nói vô căn cứ một cái tay bắt lấy linh thú sừng đầu gối hướng về linh thú ngực công kích tới đồng thời mặt khác một quyền hướng về linh thú đầu quăng đi lên một quyền này lâm thiên diệu khống chế nhất định lực lượng hắn cũng không muốn đem cái này linh thú cho đánh t r ò n váng song quyền đồng thời giữ tại cùng một chỗ đi thành một cái bạo chủ y thân thể nhảy lên cao hơn linh thú một nửa một cái bạo chủ y hướng về linh thú phần lưng nện xuống tới Frank.、Ấm、ẩm Ẩm. trọng điệp trùng kích ba lâm thiên diệu nổi giữa không t r ù n g song trưởng đối phía dưới một đạo trọng điệp trùng kích ba nhanh chóng hướng phía dưới s u n g kích ầm ầm lại là một tiếng thanh âm niết thai nhức góc chuyển đến lâm thiên diệu túi người lao xuống đi con linh thú này lại bị làm nằm trên đất từng ngụm từng ngụm thở dốc bất quá để lâm thiên diệu kinh ngạc sự tỉnh lại một lần xuất hiện linh thú thương thế trên người ý y h à n h nguyên nhanh chóng khép lại đây rốt cuộc là vì sao còn tiếp tục như vậy linh thú không có bị thu phục Thần lực ngược lại, tiêu không giữ lâm ự c ngược không lại l tiêu thửa. hao thiên diệu dùng thần lực cẩn thận vì linh thú kiểm tra nguyên lai、like、là nơi này nói xong lâm thiên diệu nhanh chóng hạ xuống trong hầm hai tay nhanh chóng đánh ra một cái ngôi sao năm cánh thủ thế phong hai tay lấy một cái ngôi sao năm cánh hướng về linh thú hai sừng phong ấn mà đi trong n g á y mắt linh thú thương thế trên người đình chỉ khép lại không thể lời nói nhắn lại không thể ta trước kia tận lực ít làm một chút pháp thuật thần thông chương một trăm bảy mươi hai lấy tên xí lôi trong n g á y mắt linh thú thương thế trên người đình chỉ khép lại linh thú phát hiện trên người mình thương thế không có chữa trị tại gặp lâm thiên diệu đứng tại trước người của mình trong n g á y mắt minh bạch trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi sau đó ánh mắt chuyển biến làm kiên cường chuẩn bị đứng lên tìm lâm thiên diệu chiến đấu lâm thiên diệu gặp tiểu gia hỏa này vẫn còn tương đối quật cường trong lòng có mấy phần khen ngợi trong miệng mặc niệm vài câu chú ngữ một đạo thần lực xẹt qua chính mình ngón trỏ chuẩn bị bắt đầu ký kết khế ước tại khế ước bên trong chia làm hai loại một loại là chủ nhân thú buộc khế ước một loại là thú chủ nhân buộc khế ước hắn hiện tại muốn ký kết đương nhiên là loại thứ nhất ký kết khế ước về sau nếu như khế ước thú tu vi lớn hơn chủ nhân khế ước như vậy tu vi liền sẽ giảm xuống thấp đến cùng chủ nhân đồng dạng tu vi ký kết khế ước về sau chủ nhân chỉ cần động một cái chết ý niệm buộc liền sẽ chết như là để hắn sống không bằng chết tương đương với toàn bộ phương vị nắm giữ buộc nếu như chủ nhân đã chết bột cũng tương tự phải chết từ lâm thiên diệu ngón trỏ toát ra một đạo máu tươi lâm thiên diệu đem giọt này máu tươi nhỏ vào linh thú cái chán một đạo kim sắc quang mang toát ra luồng hào quang màu vàng nóng này chậm dãi biến hóa lâm thiên diệu cảm nhận được mình cùng linh thú có một cố liên hệ bất quá cố này liên hệ cũng không phải là rất mãnh liệt lâm thiên diệu biết cái này biểu thị khế ước đang tiến hành bên trong có điều lâm thiên diệu cảm nhận được khế ước của mình chính gặp mãnh liệt va chạm có thể công kích mình khế ước cũng chỉ có đang cùng chính ước đang mình khế lâm i tại linh tiến giản n ngay còn không có thành công, nhưng là đã có thể cùng linh tiến hành đơn h thú. Khế thể thú kết, ký ước mặc có có c dù là đã u Tiểu quá thông. tới bất toàn thực ta hỏa, không nghĩ tới ngươi như vậy ương ảnh, bất quá ngươi dạng này phản kháng hoàn không vô ngươi ương ngươi dạng này dụng, bởi vì thực lực của ngươi căn bản gia bởi của vậy vì lực có ạ lại n ngươi còn h mà thiên ụ cực lớn Lâm tổn thương. t h diệu ở trong ý thức cùng linh thú câu thông linh thú truyền đến n g ư ơ i thơ âm thanh ừ ta là không biết khuất phục ngươi muốn khế ước ta vì ngươi sùng vật nho nhỏ kim đan sơ kỳ đừng có nằm n ộ n g nghe xong liền biết cái này linh thú vẫn còn phát dục kỳ có thể ta cái này kim đan sơ kỳ có thể đưa ngươi kim đan trùng kỳ bại hoàn toàn lâm thiên diệu nhẹ nói ừ thì tính sao kim đan sơ kỳ cũng đừng nghĩ khế ư ợ c ta linh thú đối với lâm thiên diệu kim đan sơ kỳ còn là rất canh cánh trong lòng cảm thấy so với nó tu vi thấp không thể khế ư ợ c nó lâm thiên diệu còn là lần đầu tiên bị người khinh bị tu vi thấp không phải nói là bị một con linh thú cho khinh bỉ ở tại thần giới thời điểm những cái kia kỳ lân đại tiên tranh nhau làm sùng vật của hắn hắn đều không có đồng ý bởi vì chủ nhân tu vi đạt được tăng lên sùng vật cũng sẽ có tương ứng chỗ tốt những cái kia kỳ lân thanh long cái gì tự nhiên là nguyện ý tiểu gia hỏa tu vi đối với ta mà nói tăng lên chỉ là chuyện sớm hay muộn năm đó tứ đại thần thú muốn làm sùng vật của ta ta đều không có đáp ứng ngươi cũng đừng thân ở trong phúc không biết phúc lâm thiên diệu ở trong ý thức tiếp tục cùng hắn câu thông linh thu tự nhiên không tin lâm thiên diệu nói tới thử đường k h o a n lác tứ đại thần thú còn tranh nhau làm sùng vật của ngươi ngươi có thể tiếp xúc đến cái kia phương diện sao cho cười ta chính là đường đường thần giới chi tôn thiên diệu thần tôn tiếp xúc không đến loại kia phương diện lâm thiên diệu nói ra lời này thời điểm khí thế bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi thần tôn khí thế uy áp thi triển xuống tới mặc dù tu vi đã không phải n ă m đó nhưng lâu dài ở vào thần tôn vị trí liền xem như tu vi không có thần tôn khí chất cũng có một chút hắn đặt quyết tâm vô luận như thế nào đều muốn đem cái này linh thú cho khê ước việc này thế nhưng là hắn bí mật lớn nhất muốn cái này linh thú không nói ra đi chỉ có để nó trở thành sùng vật của mình đến lúc đó nó suy nghĩ gì chính mình cũng biết muốn đem chính mình là thần giới trí tôn sự tình nói ra cũng không có khả năng linh thú lập tức giật mình lâm thiên d i ệ u khí chất trên người đ ạ i biến thật đúng là bị ngây ngẩn cả người đột nhiên nó nghĩ tới rồi một vấn đề ngay tại nó suy nghĩ thời điểm sự phản kháng của nó bình thản một chút mà ký kết khế ước trong nháy mắt thành công theo nó cái chán toát ra một cái khế chữ linh thú tu vi trong nháy mắt từ kim đan trung kỳ giảm xuống đến kim đan sơ kỳ lâm thiên diệu trong nháy mắt cảm giác trong đầu của mình n h i ề u một đạo ý thức t i u ý thức này chính là linh thú ý thức lợi dụng ý thức kiểm tra một hồi vẫn là không có phát hiện đầu này sùng vật đến cùng là cái gì linh thú chỉ là từ linh thú trong ý thức đạt được, đ ầ u này linh thú, xuất sinh đến nay, ngay tại địa phương này cũng liền nói, đ ầ u này linh thú, chính mình cũng không biết chính mình là cái gì linh thú. chủ nhân một tiếng ngây thơ nhi đồng âm thanh truyền đến khế ước ký kết về sau liền xem như nó đối lâm thiên diệu có thiên đại ý nghĩ những ý nghĩ kia đều sẽ bị m á n h liệt giáp chế xuống, bởi vì trong lòng của nó cái gì cũng không có so lâm thiên diệu cái chủ nhân này trọng yếu. ngươi yên tâm đi ngươi theo ta tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi ta lúc trước nói lời cũng là thật tứ đại thần thú từng cái tranh nhau sợ sau muốn làm sùng vật của ta một ngày nào đó ngươi liền biết hết thệ thật là lâm thiên diệu ở trong ý thức an ủi nó linh thú bây giờ mặc kệ lâm thiên diệu nói cái gì đều sẽ tin tưởng chủ nhân ta tin tưởng ngươi ta dùng ý thức dò xét một chút ý thức của ngươi ngươi tựa hồ còn không có danh tự nếu không dạng này ta cho ngươi lấy một cái tên lâm thiên diệu lúc trước xác thực phát hiện tiểu gia hỏa này còn không có danh tự được rồi chủ nhân linh thú cao hưng nói lâm thiên diệu suy nghĩ một chút cái này linh thú có thể phát ra lôi sẽ còn ăn lôi trên thân mọc ra cánh xí lôi cho ngươi lấy một cái xí lôi như thế nào xí lôi h à i âm đọc liền vì ăn lôi xí lôi xí lôi xí lôi ngây thơ âm thanh nói thầm vài tiếng sau đó hưng phần nói xí lôi em hai xí lôi em hai cảm ơn chủ nhân xí lôi nghe ngươi âm thanh Còn lâm à là một ta cái cũng chủ nhi ngươi gọi đồng, đừng n h n trực tiếp gọi ta gọi đi. ca ca l â thiên diệu ở trong ý thức cho xí lôi nói ra đồng thời tại ngoại giới đem xí lôi sừng đầu bên trên phong ấn cho giải trừ xí lôi thương thế trên người chính lấy mắt thường có thể gặp tốc độ khép lại ca ca ca ca xí lôi càng thêm cao hứng không cần gọi chủ nhân gọi ca ca nó đương nhiên nguyện ý lâm thiên diệu cười cười sau đó tò mò hỏi xí lôi Ngươi ca ca. ca ca trên người ngươi linh khí thật mạnh à cảm giác so linh khí cường đại vô số lần lúc trước ta nhìn thấy ngươi thời điểm liền rất kinh ngạc rất muốn đem trên người ngươi linh khí cho đoạt lại xí lôi cũng không biết rõ lâm thiên d i ệ u trong thân thể cũng không phải là linh khí mà là thần lực lâm thiên d i ệ u trong lòng giật mình không nghĩ tới xí lôi có thể chế tạo linh khí đ ố n g nhiên minh bạch đại ngư ăn kiêm một gốc có linh khí cây ăn quả chính là tiểu gia hỏa này kiệt t ắ c đi thật đúng là kiếm bộn rồi cười cười đây không phải linh khí mà là thần lực tự nhiên so linh khí cường đại vô số lần thần lực khó trách ta đánh không lại ca ca xí lôi tiểu gia hỏa này một mặt minh bạch nói giờ phút này hắn không có quá nhiều kinh ngạc bởi vì hắn tin tưởng lâm thiên diệu lời nói c h ư một trăm bảy mươi ba toàn thể quá quan sau năm tiếng lâm thiên diệu về đến trong nhà đến thời điểm vừa vặn l i ê u tố lan bọn người đang dùng cơm lần này cũng không chỉ là lâm thiên diệu một người hắn còn đem a ngưu cùng xí lôi mang đến bây giờ xí lôi cái đầu cũng không có kỳ l ầ n lớn như vậy chỉ có một đầu chó con cỡ như vậy bất quá hắn ba khí ngoại hình vẫn không có cải biến lớn nhỏ biến hoa chi thuật lâm thiên diệu cũng biết bất quá cũng không phải là lâm thiên diệu dạy hắn lấy kim đan cảnh giới tu vi căn bản là không có cách thi triển loại biến hóa này chi thuật mà hắn nó có thể thu nhỏ hoàn toàn là bởi vì chính hắn thiên phú có được lớn nhỏ biến hóa chi thuật thú bản thân có thiên phú đối với thi pháp tu vi yêu cầu cũng không phải là rất lớn chỉ là tại hiệu quả bên trên có chút tranh lệch làm lâm ra người một nhà nhìn thấy xí lôi thời điểm đầu tiên là một trận hiếu kỳ không rõ đây là động vật gì hỏi đến lâm thiên diệu thời điểm lâm thiên diệu chỉ là giải thích đây là một con biến dị chó đại gia rất là yêu thích liêu tố lan càng là hung hăng cho nó kẹp thịt để sĩ lôi cảm giác rất là ấm áp a ngưu cũng tại lâm thiên diệu nhà lâm thiên diệu tại bả giới thôn đem a ngưu muốn cùng chính mình đi tình huống nói cho a ngưu mâu thân về sau mâu thân hắn một trận hưng phấn hung hăng đối lâm thiên diệu cảm kích bởi vì nàng biết con trai mình đi theo lâm thiên diệu tương lai tuyệt đối có triển vọng lớn còn lặp đi lặp lại nhiều lần căn dặn a n g i u để hắn hảo hảo nghe lâm thiên diệu lời nói đồng thời cũng nói cho lâm thiên diệu nếu như a n g i u không nghe lời liền gắng sức thu thập cái này khiến lâm thiên diệu không còn gì để nói cảm giác lời này rất là quen thuộc tựa hồ chính mình lúc nhỏ cha mẹ mình chính là như vậy nói với lao sư lâm ra đám người nhìn thấy a n g i u thời điểm cũng tương đối thích hắn bởi vì a n g i u chất phát trung thực nói chuyện cũng làm cho người thích có mấy lời càng là để cho người vui vẻ a n g u cũng rất thích tại lâm ra không khí trong lúc nhất thời lâm ra nhiều hơn không ít tiếng cười vui thiên diệu ta phát hiện cái này còn lại sáu tên bảo tiêu thật rất không tệ lâm sương huy láo ra tử mở miệng nói ra lâm thiên diệu rời đi bình dương thành phố những thời giờ này đều là hắn tại thủ những người hộ vệ này bởi vì lâm dịch hồng hai vợ chồng phải đi làm lâm sương huy thời gian tắc là tương đối nhiều hắn biết lâm thiên diệu tại đây chút bảo tiêu trên thân động cái gì tay chân trên thân cực kỳ ngứa đau nhức loại kia ngứa đau hắn nhìn những người hộ vệ kia biểu hiện liền minh bạch cũng không phải là đồng dạng tra tấn có thể hắn phát hiện những người hộ vệ này chỉ là kêu đau đớn một hai giờ sau đó liền nhịn được đồng thời vẫn ngồi ở trong sân bắt đầu tu luyện cho nên hắn cảm thấy cái này sáu vị bảo tiêu nghị lực thật đúng là không thể chê lâm thiên diệu trở về ngay lập tức liền nghĩ đến hộ vệ của mình thấy mình ra ra dáng vẻ đại khái cũng đ o á n được những người hộ vệ này biểu hiện cũng không tệ lắm chỉ là hắn có chút chờ mong những người hộ vệ này phải trăng bước vào võ giả tiến vào hoàng giai sơ kỳ không tệ liên tốt ta sẽ đem bọn hắn huấn luyện thành chân chính bảo tiêu lâm thiên diệu để chén đuôi trong tay xuống hắn đã ăn n o rồi lâm sương huy biết lâm thiên diệu cũng là vì nhóm người mình vui mừng nói thiên diệu ngươi vất vả ra ra đây đều là hẳn là chờ thời cơ đã đến ta sẽ dạy các ngươi tự vệ bản sự người của lâm ra ngoại trừ hắn đều không có thiên phú tu luyện lấy hắn tu vi hiện tại còn không thể đem một người bình thường cưỡng ép biến thành người tu chân nhưng về sau tu vi của hắn đến hắn nhất định sẽ làm cho người nhà của mình cũng trở thành người tu chân tự mình một người trở thành người tu chân liền xem như thành thần cũng không có gì hay đây là hắn một đời trước tổng kết giao hấn cả đời này vô luận như thế nào hắn đều sẽ để cho mình người nhà cùng hắn cùng một chỗ phi thăng t hưởng thụ niềm vui gia đình thiên diệu không có việc gì ngươi trước đem chính mình sự tình làm tốt chúng ta đều cao tuổi rồi lâm sương huy lo lắng lâm thiên diệu dư vị nhóm người mình mà phân tâm lâm thiên diệu vì không cho lâm lão gia tử quan tâm khẽ gật đầu ra ra ta đi trước nhìn xem vương lâm bọn hắn nói với lâm lão gia tử một câu về sau đưa mắt nhìn sang a ngưu cùng xí lôi cái này một người một thú vẫn còn từng ngụm từng ngụm ăn thịt nghĩ đến trước chờ hai người bọn họ ăn thêm chút nữa đi mẹ ta đi trước một chuyến sân nhỏ hướng mình lão mụ chào hỏi một tiếng đi thôi đi vào trong sân liền gặp vương lâm sáu người ngay tại trên mặt đất ngồi xếp bằng không có người lại gọi ngứa đau bọn hắn đã hoàn toàn kiên trì nổi nhanh chóng hơi l ư ờ n g bọn hắn phát hiện bọn hắn sáu người đều đi vào võ giả vương lâm thực lực càng là tiến vào hoàng giai trung kỳ khoe miệng phát họa ra một vệ nụ cười hài lòng sáu người trở thành võ giả về sau cảm giác so trước kia mạnh không ít biết có người đến đem ánh mắt mở ra thấy là lâm thiên diệu hướng bọn hắn đi tới một cái tay trèo trống trên mặt đất nhanh chóng đứng lên vương lâm dẫn đầu nói một tiếng tập hợp lấy hắn cầm đầu nhanh chóng tập hợp lâm thiếu sáu người chăm miệng một lời kêu lên lâm thiên diệu gặp bọn họ dáng vẻ khẽ gật đầu một cái không sai không có khiến ta thất vọng các ngươi đều quá quan nghĩ thầm chẳng trách mình ra ra biết khen bọn họ xem ra quả thật có chút bản sự nói xong hai tay lẫn nhau lượn quanh một vòng tròn một đạo kim sắc quang mang lấp lánh tại hai tay của hắn phía trên sau đó hắn vung tay lên lục đạo kim sắc quang mang hướng về sáu người trên thân rơi xuống ách cái gì không nữa cái này lục đạo kim sắc quang mang hạ xuống sáu người trên thân lúc mấy người cảm giác một trận dễ chịu trên thân đã không có con kiến cắn sẽ cảm giác gắng sức giật giật từng cái bộ vị lâm thiên diệu từ trong không gian giới chỉ lấy ra một tờ thẻ ngân hàng tấm thẻ này là lâm thiên diệu đến bình dương thành phố mặt khác xử lý một chương thẻ bên trong có năm trăm ngàn đem thẻ đưa cho vương lâm trong thẻ này có năm trăm ngàn Mật mã sáu hảo hảo người, toàn toàn người đồng thời hướng lâm thiên diệu cảm kích nói cảm ơn lâm thiếu ngày mai mười điểm đúng giờ chạy tới cụ thể lúc nào để các ngươi trở nên mạnh hơn chờ ta thông chi mấy ngày nay các ngươi trước hết tiến hành hiện tại tu luyện lâm thiên diệu nghĩ đến còn cần cho bọn hắn luyện chế võ hành đan mới có thể để cho bọn hắn mạnh lên phải lâm thiếu đi thôi lâm thiếu gặp lại sáu người nói với lâm thiên diệu xong hướng ra phía ngoài bước nhanh tới lâm thiên diệu nhìn thấy bọn hắn rời đi về sau về tới trong đại sảnh đại gia cũng kém không nhiều ăn xong thiên diệu làm xong lâm sương huy hướng lâm thiên diệu nghi ngờ hỏi hôm nay cho bọn hắn thả đi nghỉ ngày mai để bọn hắn mười điểm tới lâm sương huy khẽ gật đầu s á c thực nên cho bọn hắn đi nghỉ ngơi đúng rồi thiên diệu ngươi bây giờ có chuyện gì sao lâm thiên diệu không rõ ra ra mình vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy nhưng hẳn là có chuyện không có việc gì ra ra có chuyện gì ngươi nói thẳng chương một trăm bảy mươi bốn được tỏ tình sau một tiếng lâm thiên diệu người một nhà đi tới sương huy khách sạn sương huy khách sạn chính là sương huy tập đoàn dưới cờ khách sạn mà sương huy tập đoàn chính là lâm gia sản nghiệp hôm nay tại sương huy khách sạn cử hành một năm một lần dạ tiệc từ thiện cái này dạ tiệc từ thiện lấy lâm gia làm chủ phát động bình dương thành phố thượng lưu kẻ có tiền h ư ớ n g n g h è o khó vùng núi tiến hành quyên tiền mỗi một năm sương huy tập đoàn cá nhân lấy ra đều là một trăm triệu tả hữu đồng thời số tiền này là chân thật quên ra ngoài không hề giống là một ít người chỉ là vì được danh tiếng giờ phút này bình dương thành phố rất nhiều thượng lưu xã hội nhân vật đều chạy đến lâm thiên diệu người một nhà tự nhiên cũng tới lúc trước lâm sương huy hỏi lâm thiên diệu hắn hôm nay có chuyện gì hay không chính là muốn mang lâm thiên diệu tới tham gia cái này dạ tiệc từ thiện dù sao lâm ra đời thứ ba cũng chỉ có lâm thiên diệu như vậy một đứa con trai về sau gia nghiệp khẳng định là muốn lâm thiên diệu đến kế thừa cho nên nói lâm thiên diệu cần một chút phơi sáng tỷ lệ lâm thiên diệu ngay từ đầu căn bản không nghĩ tới gia gia của mình lại là kêu mình tới tham gia dạ tiệc từ thiện giờ phút này hắn cùng a ngư ngồi ở trên ghế salon mà xí lôi ghé vào lâm thiên d i ệ u bên người lâm thiên d i ệ u nhắm mắt lại dùng ý thức tại tu luyện muốn xí lôi chế tạo một chút linh khí nhưng là ngẫm lại vẫn là quên đi chờ trở, trở về lại để cho tiểu gia hỏa này chế tạo linh khí a ngư liền tương đối nhàm chán hoàn toàn không biết nên làm gì như cái mõ đồng dạng ngồi nhìn xem trong đại sảnh nhiều người như vậy đi tới đi lui từng cái ăn mặc tiên diễm xinh đẹp hắn liền có chút sợ hãi dù sao cũng là từ nông thôn vừa mới vào thành có chút ngượng ngùng cùng sợ hãi lâm thiên diệu mặc dù tại tu luyện nhưng là đối với ngoại giới sự vật hắn so bất cứ người nào đều rõ ràng hướng a nghưu nói ra a nghưu ngươi có phải hay không có chút sợ hãi không có ý tứ a nghưu không có g i ấ u d i ễ m lâm thiên diệu đại ca ta có chút sợ ta còn là lần đầu tiên cùng nhiều người như vậy tại một cái phòng lớn mà lại đều là thành thị người thành thị người cũng là người không có gì sợ hãi lâm thiên diệu bình thản nói trong đầu nghĩ đến lấy a ngư hiện tại loại tính cách này coi như hắn tiếp xúc đến tu chân tại tu chân loại kia tàn khốc thế giới bên trong hắn cũng khó có thể còn sống sót xem ra trước hết rèn luyện lá gan của hắn lâm thiên diệu thần sắc trở nên nghiêm túc nói ra a ngưu ta hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ nếu như ngươi kết thúc không thành ta liền đưa ngươi về bả giới thôn đại ca không m u ố n ta mẹ hy vọng ta đi ra sông ra một mảnh bầu trời dưới ta còn muốn tung hoành thiên hạ a ngưu lo lắng lâm thiên diệu đem chính mình đưa về bả giới thôn sốt u ruột nói với lâm thiên diệu không nghĩ trở về ngươi bây giờ liền đi cùng ba tên nữ tính ba tên nam tính nói chuyện phiếm phải cùng bọn hắn mỗi người nói lên năm phút cho ngươi thời gian một tiếng một giờ qua đi ngươi vẫn chưa hoàn thành như vậy liền tự mình trở về đi ngươi không thích hợp đi theo ta lâm thiên diệu nghiêm mặt nói hắn nói tới đều là nói thật nếu như nói a ngưu liền loại nhiệm vụ này đều kết thúc không thành như vậy thật đúng là không thích hợp cùng hắn nếu không dạy a ngưu tu chân hoàn toàn tương đương hại a ngưu bởi vì a ngưu không thích hợp cái vòng này a ngưu mặc dù khiếp đảm nhưng là hắn càng thêm sợ hãi lâm thiên diệu không muốn hắn như là gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu đại ca ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ đi thôi vâng a ngưu vội vàng đứng lên ánh mắt bốn phía nhìn xem trong lúc nhất thời không biết nên tìm người nào trò chuyện nhưng nghĩ đến lâm thiên diệu lời nói hắn sợ hãi thời gian cứ như vậy đi qua nhìn thấy một người mặc thời thượng nữ nhân tay găng sức trà sát nhăn nhăn nhó nhó muốn đi tới cùng nữ nhân này trò chuyện có thể hắn lại sợ đồng thời cũng không biết chính mình nên trò chuyện thứ gì một trận nhăn nhó về sau giống như nữ nhân kia phát hiện a ngưu đem ánh mắt nhìn về phía a ngưu nhất là nhìn thấy a ngưu ăn mặc về sau ánh mắt bên trong lộ ra từng đạo khinh bỉ gặp a ngưu nhìn xem nàng khẽ hư một tiếng phảng phất tại nói thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên t nga thật sự là làm không rõ ràng loại này nơi trốn tại sao có thể có một cái tên ăn mày còn chuẩn bị treo một cái cao phu x o á i thật sự là s u ố i quậy cầm một chén rượu đỏ liền rời đi a ngưu nhìn người này ánh mắt cảm giác được người này không thích chính mình trong lòng có chút thất vọng bất quá hắn càng thêm lo lắng chính là thời gian ngay tại từng giây từng phút trôi qua a ngưu cảm thấy còn là trước tìm một cái nam nhân nói chuyện phiếm dù sao nam nữ hữu biệt mà lại hắn cảm thấy mình càng thêm sợ hai nữ nhân n h ắ m chuẩn một cái niên ngữ kỷ tương đối lớn nam nhân đi tới lâm thiên diệu ở trên ghế s a lon nhìn xem trong lòng nhỏ giọng lầm bầm nói hy vọng ngươi có thể thành công lâm thiên diệu lúc này một đạo thanh âm thanh thúy chuyển đến thanh âm bên trong mang theo kinh ngạc cùng cao hứng lâm thiên diệu nhìn lại một gã quen thuộc tuổi trẻ thiếu nữ tên này tuổi trẻ thiếu nữ dáng người thon thả có một đôi lớn mà mỹ lệ con mắt làn da trắng nõn trên người mặc câu phục màu đen hạ thân bộ váy trên đùi còn ăn mặc một đôi màu đen s i vớ một đôi màu đen dày cao gót để tên này tuổi trẻ thiếu nữ nhiều một cỗ thành thục cảm giác hàn tư nhã người tên này tuổi trẻ thiếu nữ chính là hàn tư nhã hàn tư nhã biết lâm thiên diệu có chút hiếu kỳ vì cái gì nàng biết ở cái địa phương này giải thích nói chủ tịch nói người ở đây nhân thủ không đủ để cho ta tới giúp đỡ chút rèn luyện rèn luyện ta lâm thiên diệu đại khái cũng minh bạch khẽ gật đầu một cái thì ra là thế h à n g tư nhã không biết nghĩ đến cái gì trên mặt có chút đỏ bừng trên mặt do dự nửa ngày cuối cùng nói ra lâm thiên d i ệ u ta có thể hay không đơn độc cùng ngươi nói mấy câu lâm thiên d i ệ u gặp nàng dáng vẻ không biết rõ đối bên người ghế s o f a vị trí chỉ chỉ ra hiệu nàng ngồi xuống từ từ nói được ngươi nói h à n g tư nhã không khỏi đem vùi đầu phải có chút thấp chậm rãi bước di động qua đến nhẹ nhàng ngồi ở trên ghế salon tại nàng ngồi xuống trong nháy mắt lâm thiên diệu ánh mắt lơ đáng liếc tới hàn tư nhã phía trước trong khe trắng mà không thấy đáy thân thể lại có một chút phản ứng trong đầu vội vàng mặc niệm thanh tâm chú đem kia một cỗ tạp niệm cho trừ bỏ nói sang chuyện khác mà hỏi người muốn nói cái gì hàn tư nhã vùi đầu suy tư ba năm giây không biết đang suy nghĩ thứ gì tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên càng thêm đỏ bừng liền như là một cái đỏ rực quả táo nang túi đầu ấp úng nói ra lâm thiên diệu cái kia ta ta lâm thiên diệu nhìn nàng nói chuyện ấp á ấp úng nghĩ thầm chẳng lẽ là muốn mượn tiền cho nên không có ý tứ nói ra bởi vì đối với mượn tiền loại sự tình này vẫn tương đối khó mà mở miệng nhất là giống hàn tư nhã cái này cô gái nghĩ nghĩ nhưng lần trước cho nàng một triệu chẳng lẽ nói không đủ ngươi có phải hay không kinh tế trên có khó khăn gì hàn tư nhã biết lâm thiên diệu hiểu lầm nhanh chóng lắc đầu phủ định không phải lần trước ngươi cho chúng ta mượn một triệu còn thừa lại rất nhiều chờ ta đem tiền bù đắp ta sẽ trả ngươi vậy ngươi muốn nói cái gì hàn g tư nhã gắng sức cắn cắn môi phảng phất quyết định chuyện quan trọng gì ta thích ngươi chương một trăm bảy mươi lăm ngươi hướng hắn thổ lộ ta thích ngươi hàn g tư nhã nói xong câu đó về sau gắng sức thấp đầu của mình phảng phất muốn đem đầu của mình thấp đến đổ vét bên trong đồng dạng đồng thời trong đầu của nàng có ngàn vạn ý nghĩ trong lòng rất là sợ hãi sợ hãi lâm thiên diệu biết cự tuyệt nàng, nàng nói bốn chữ này thế nhưng là đi qua vô số cái ban đêm vô số cái đấu tranh tư tưởng mà thành đồng thời còn là tại đệ đệ của nàng cổ vũ phía dưới nàng mới có bực này dũng khí nói với lâm thiên diệu bốn chữ này từ khi lần trước tại đệ đệ của nàng bị người sùng đánh tại nàng bất lực nhất sắp bị bức bách dùng thân thể bỏ ra nhất là lúc tuyệt vọng lâm thiên diệu xuất hiện cứu được nàng một k h ắ c kia trở đi lâm thiên diệu bộ dáng liền thật sâu khắc vào nàng trong ố c chuyển ra á phong khu nàng ngôi lúc trời tối nằm mơ nghĩ tới đều là lâm thiên diệu thậm chí là ban ngày lúc làm việc trong óc nàng suy nghĩ đều là lâm thiên diệu cải bóng mặc dù nàng không có nói qua yêu đương nhưng là nàng biết chính mình là yêu lâm thiên diệu nhiều lần nàng muốn cho lâm thiên diệu gọi điện thoại nhưng là nàng không dám nàng lo lắng lâm thiên diệu đang bận hoặc là đang ngủ lo lắng quay dày lâm thiên diệu sinh hoạt đệ đệ của nàng hàn phi nhìn thấy đây hết thảy cổ vũ nàng nếu như thích liền lớn mật nói ra không cần phải sợ thất bại nếu không về sau trong đầu chạy qua chỉ có hối hận hàn tư nhã nghe nói đệ đệ mình một phen cảm thấy rất có đạo lý phi thường chấn kinh không nghĩ tới đệ đệ của mình có thể nói ra những lời này bất quá nghĩ đến hiện tại nam hải tử đều là tương đối sống quen mà lại đệ đệ của hắn cũng không nhỏ lâm thiên diệu nhìn qua hàn tư nhã cảm thấy nàng cũng rất xinh đẹp bất quá hắn đối với hàn tư nhã cũng không có tình yêu chỉ là đơn thuần thưởng thức nàng trọng yếu nhất chính là trong lòng của hắn còn có vị kia nữ nhân vì hắn có thể từ bỏ hết thảy thậm chí không tiếc dùng tu vi của mình đến tắc thành cho hắn nghĩ đến vị kia nữ nhân đối với hắn tốt trong đầu hắn liền dung không được những nữ nhân khác nếu như cứ như vậy cự tuyệt hàn tư nhã có thể hay không quá thương tổn nàng đảo mắt lại nghĩ nếu như mình hiện tại không cự tuyệt nàng như vậy đối với nàng mà nói càng thêm t à n khốc đau dài không bằng đau ngắn mà lại nàng hiện tại hẳn là chỉ là đối với mình có hảo cảm cảm thấy mình trợ giúp nàng trong lòng cảm kích loại kia cũng không phải thật sự là thích đang chuẩn bị mở miệng hướng hàn tư nhã giải thích lâm thiên diệu lúc này lại là một đạo giọng nữ truyền đến bất quá đạo này giọng nữ bên trong mang theo phẫn nộ lâm thiên diệu nghe nói thanh âm này liền biết là đàm vũ ngộng đã đến nhìn về phía đàm vũ ngộng nàng hôm nay an mặc một thân màu xanh lam lễ phục dạ hội tương đối văn tính cách tan mặc bất quá lâm thiên diệu hơi nghi hoặc một chút đàm vũ ngộng gọi hắn làm gì mà lại trong giọng nói mang theo phẫn nộ chẳng lẽ là bởi vì lần trước sự kiện kia lần trước lâm thiên diệu đi chu lực nhà hái kim ngân hạch quả bởi vì đặc thù nguyên nhân không có lai xe đi cho nên tại vùng ngoại ô chờ xe ai biết vừa vặn gặp được đàm vũ ngộng lưu ngọc cùng lưu ngọc biểu ca lưu đống kia lưu đống đối lâm thiên diệu một trận trào phúng lúc ấy lâm thiên diệu chuẩn bị g i ế t lưu đống nhưng mà ai biết lưu đống bị hù dọa đến kẻ ra quần lâm thiên diệu cảm thấy loại người này không đáng chính mình ô huế tay cho nên thả lưu đống một cái mạng lâm thiên diệu nhàn nhạt liếc qua đàm vũ ngộng ngựa khí tương đối bình thản có chuyện sao đàm vũ ngộng nhìn thoáng qua hàn tư nhã bất quá bởi vì hàn tư nhã là c ố i đầu cho nên nàng cũng không có nhận ra nhưng nhìn hàn tư nhã mặc một bộ trang phục nghề nghiệp nghĩ thầm lại là một vị bị lâm thiên diệu dùng tiền thế d ụ d ỗ vô trí nữ nhân nghe nói lâm thiên diệu đối với mình như thế bình thản âm thanh nàng cảm giác rất không thoải mái nghĩ đến lâm thiên diệu tại vùng ngoại ô lúc nói lời thì càng thêm phẫn nộ lần trước nàng chuẩn bị tìm lâm thiên diệu tính số sách nhưng là một mực không có gặp được lâm thiên diệu cho nên một mực kéo tới hôm nay nghiêm mặt nói lâm thiên diệu ta muốn ngươi thu hồi ngươi lên lần lời nói lâm thiên diệu cũng không nhớ kỹ chính mình lần trước nói lời gì hắn chỉ là đem lưu đống dọa cho hù đến tệ ra quần bưng lên trên bàn một chén rượu đỏ nhấp một miếng hoàn toàn không h i ể u bộ dáng nói ra lời gì nếu như nói ngươi muốn thay thế nam nhân của ngươi ra mặt như vậy ngươi còn là mời ngươi nam nhân đến đi bất quá ta muốn tìm nam nhân cũng phải tìm một cái da dáng đừng như vậy dễ dàng liền kẹ ra quần đàm vũ n g ọ n g bị tức đến ngực nâng lên hạ xuống dọn ư ợ u giàn g quát lâm thiên diệu đây không phải là nam nhân của ta chỉ là lưu ngọc biểu ca mà thôi lâm thiên diệu không hứng thú nghe những vật này tự mình uống trong tay rượu đỏ ồ cái này cũng không đâu có chuyện gì liên quan tới ta nếu như không có chuyện gì làm phiền ngươi di động một chút tôn thân hắn chuẩn bị nhìn xem á ngưu nhiệm vụ tiến đội như thế nào gặp lâm thiên diệu cái này thái độ đàm vũ ngộng càng thêm phẫn nộ ngực chập trùng đến càng thêm nhanh lâm thiên diệu ngươi còn có mặt mũi n ó i ta ngươi không phải cũng là thường xuyên loạn chơi sao loại này có ý nghĩa đặc thù dạ tiệc từ thiện ngươi cũng không buông thà cơ hội này nói xong dùng ánh mắt nhìn thoáng qua lâm thiên diệu bên người hàn tư nhã hiện tại nàng cũng không có nhận ra hàn tư nhã lâm thiên diệu tự nhiên biết đàm vũ ngộng ý tứ đem trong tay chén rượu đem thả dưới không để ý đến đàm vũ n g ộ hàn tư nhã lúc này ngẩng đầu lên trong chấp nhóm này đàm vũ ngộng lập tức xứng sở nàng không nghĩ tới ngồi tại lâm thiên diệu bên người lại là hàn tư nhã hàn tư nhã giả một câu lo lắng đàm vũ ngộng sẽ tìm lâm thiên diệu n ào xuống dưới lấy dũng khí hướng đàm vũ ngộng giải thích nói đàm đồng học lâm thiên diệu cũng không có chủ động tìm ta là ta chủ động tìm hắn biểu thổ lộ đàm vũ ngộng lại một lần nữa giật mình có chút không tin hỏi người hướng hắn thổ lộ nàng ở trong lòng nghĩ đến có phải là chính mình nghe lầm nhưng khi nàng nghe được hàn tư nhã lời nói thời điểm nội tâm của nàng chỗ sâu thế mà toát ra một loại khác tư vị phảng phất mình đồ vật bị người khác cướp đi đồng dạng nàng sẽ có loại tư vị này cũng bình thường chính như một cái tiểu bằng hữu đồ chơi hắn không chơi nhưng là có một ngày chính mình đồ chơi bị cái khác tiểu bằng hữu đ ọ t đi trong lòng tự nhiên sẽ có chút không cao hứng hàn tư nhã cũng là như vậy mơ mơ hồ hồ nói một câu nàng điểm xuất phát chủ yếu là lo lắng hai người sẽ tiếp tục nào xuống dưới khẽ gật đầu một cái sau đó đem đầu của mình cho thấp đàm vũ ngộng sững sờ ngay tại chỗ sửng sốt ước chừng năm giây về sau sau đó nhìn nói với hàn tư nhã hàn đông học ngươi có thể tuyệt đối đừng bị bề ngoài của hắn làm cho m ê hoặc hắn người này cũng không phải là ngươi nhìn thấy dáng vẻ hàn tư nhã n g n g đầu chững trạc đàng hoàng nhận định nói lâm thiên diệu thật rất tốt ta tin tưởng hắn nàng bây giờ đã nhận định lâm thiên diệu đã cảm thấy lâm thiên diệu là bạch mã vương tử của mình nàng có giác quan thứ sáu lâm thiên diệu tuyệt đối không giống như là trong truyền thuyết như thế lâm thiên diệu nghe nói đàm vũ ngộng lời nói nghĩ thầm nàng nói như vậy cũng được dù sao chính mình chuẩn bị nói với hàn tư nhã cự tuyệt không chừng còn có thể giúp mình khuyên nhủ hàn tư nhã có thể hắn không nghĩ tới hàn tư nhã cũng không có nghe đàm vũ ngộng càng thêm đầu một mực hàn đông học lâm thiên diệu đổ cho ngươi thuốc gì thế mà để ngươi tin tưởng hắn như vậy lấy điều kiện của ngươi Ngươi còn có thể tìm tới càng tốt hơn, hạnh phúc hơn. Hàng tư nhã quỷ thần khiến nói tư tới xui có phúc câu. thể tìm tốt một quỷ lâm thiên diệu ưu tú ta có thể biết.、Các、bạn i Các n vào l hiểu trang trong web phần mô tả bên d ư ớ video đ nghe chọn bộ y ệ n n hàn é Trước tới ngươi. Lâm Thiên diệu tú, ta ngươi? ưu mắc có 176, mớ Lâm gì Diệu hiểu. thể h tư nhã nói như vậy một câu đàm vũ mộng lại một lần nữa lâm vào mộng bức bên trong nàng cảm giác hàn tư nhã tựa hồ hãng quá sâu nghĩ đến không được Chính hàn tư, tư nhã cảm giác đàm vũ ngộng nói lời này có hơi quá ta tin tưởng lâm thiên diệu tuyệt đối không phải loại người như vậy lâm thiên diệu cũng cảm thấy đàm vũ ngộng nói những lời này là có hơi quá cái gì gọi là chỉ biết là đùa b ỡ n nữ tính tình cảm bất quá hắn n g ấ m lại vẫn là không có nói chuyện liền để đàm vũ ngộng như vậy thuyết phục một chút hàn tư nhã nhưng hắn cũng không nghĩ đang nghe đàm vũ ngộng nói những lời này đứng dậy một mình hướng về trong đám người đi đến nhìn thấy lâm thiên diệu đứng dậy rời đi hàn tư nhã cũng muốn theo sau nhưng đàm vũ ngộng lúc này đã đi tới chuẩn bị đem hàn tư nhã từ lâm thiên diệu ma chảo bên trong lôi ra tới lâm thiên d i ệ u trong đám người dạo qua một vòng về sau dạ thiệt từ thiện cũng bắt đầu hắn cảm giác chính mình có chút hạc giữa b ầ y gà cầm một bình rượu đỏ đi vào khách sạn trong s â n đổ ra một chén rượu đỏ nhìn về phía đi theo bên cạnh mình xí lôi hỏi xí lôi ngươi uống rượu hay không xí lôi nhẹ gật đầu lúc trước nó gặp lâm thiên rượu một mực nhấm nháp đã sớm muốn nếm thử một chút bất quá không có lâm thiên rượu lên tiếng nó thật không dám luận động lâm thiên rượu đối với nó xử một ánh mắt ra hiệu nó đem đầu nâng lên hé miệng xí lôi minh bạch làm theo trong mắt mang theo nghi hoặc nến đến lâm thiên d i ệ u ngã xuống rượu đỏ ánh mắt nghi hoặc trong nháy mắt biến thành thoải mái ánh mắt dùng ý thức hướng lâm thiên d i ệ u truyền đạt dễ uống dễ uống lâm thiên d i ệ u thấy nó mở ra thật to miệng mỉm cười rót cho mình một ly rượu đỏ sau đó đem toàn bộ rượu đỏ đưa cho xí lôi xí lôi ôm rượu đỏ tại lâm thiên d i ệ u bên chân bắt đầu dày vò lâm thiên d i ệ u đ à m vũ mộng cũng bưng một chén rượu đỏ đi ra trên mặt nàng còn là có nồng đậm tức giận lâm thiên diệu không có q u e n người nhìn xem trước mặt đoá hoa chậm rãi thưởng thức rượu đỏ đối với hắn thái độ đàm vũ ngộng tương đối sinh khí nhanh chân đi vào lâm thiên diệu bên người trực tiếp dùng một ngụm giọng chất vấn khí nói ra lâm thiên diệu người ta hàn tư nhã là một cái cô gái tốt ngươi đến cùng cho người ta uống thuốc gì để người ta đối ngươi lâm thiên diệu nhữ mày hắn rất chán ghét người khác dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn loại kia ngữ khí cho hắn một loại cảm giác liên là cái giả, phản chính mình phất hạ một mà vị đàm vũ ngộng giận ả hảo hảo hảo hảo hảo hảo khả đồng đàm đoán đàm đàm Đàm dạng. Không kiên nhẫn phiên nói, cái này cùng ngươi quan hệ gì sao? Nếu như đàm vũ ngộng hào hào nói chuyện cùng hắn, hắn đoán chừng còn có thể cùng đàm vũ ngộng hào hào nói lên vài câu. Bất quá bây giờ, muốn hắn hào hào nói chuyện với đàm vũ ngộng, không gì giờ, kỳ hệ thể cái vài với i có có có câu. quá bây sao? vũ vũ vũ vũ ngộng Bất năng. dữ cảm giác chính mình hôm nay thụ lớn nhất từ trước tới nay khí có thể lâm thiên d i ệ u cái này trái ngược hỏi nàng nàng thật đúng là không có lý do nói cái này cùng với nàng có quan hệ bởi vì nàng cùng lâm thiên diệu hô nước đã sớm giải trừ hai người căn bản không có bất kỳ quan hệ gì do do dự dự nửa ngày nói ra ta chỉ là không muốn để cho ngươi đang gieo họa cô nương tốt lâm thiên diệu quét mắt nàng một chút phảng phất nói sau thật sao đàm vũ ngộng trông thấy ánh mắt này thân thể không khỏi run một cái tựa hồ có chút cảm giác t r u t n dạ cưỡng ép chấn định chính mình lâm thiên diệu ngươi cũng đừng nghĩ lung tung ngươi muốn làm gì ta hoàn toàn không thèm để ý ta chỉ là không nghĩ ngươi đang gieo họa cái k h á c cô gái tốt mà thôi có đúng không lâm thiên diệu hỏi nữa một câu ánh mắt tiếp tục trên người đàm vũ ngộng quét mắt trên mặt trách một đạo rất tà mị nụ cười đàm vũ ngộng nhìn không được lui về sau một bước lâm thiên diệu ngươi muốn làm gì nơi này nhiều người như vậy trong lòng nàng lo lắng lâm thiên diệu hiện tại dâm trùng lên nao túi lâm thiên diệu cười khẽ một tiếng tùy ý nhìn thoáng qua đàm vũ ngộng trước ngực giống như nói cũng quá nhỏ ngươi yên tâm đi ta đối với sân bay không có hứng thú vừa dứt lời người đã hướng trong đại s ả n h đi đàm vũ n g ộ n g sửng sốt ba giây đồng hồ làm nàng kịp phản ứng thời điểm lâm thiên diệu đã đến trong đại s ả n h nâng lên một hơi g i ọ n g dịu dàn quát lâm thiên diệu ngươi tên hôn đản g sau khi mắng một tiếng nàng túi đầu nhìn thoáng qua trước mặt của mình căn bản cũng không nhỏ bất quá nàng cái này cùng hàng tư nhã cái kia cùng so sánh thật đúng là ít đi một chút một mặt thở phì phò đi vào trong đại sảnh gặp dạ tiệc từ thiện tiếp tục tiến hành mà hàn tư nhã ngay tại làm việc hắn lúc trước nghe đàm vũ ngộng lời nói biết đàm vũ ngộng không có khuyên nhủ hàn tư nhã trong lòng có chút đầu b u ồ n b ự c chính mình là hiện tại cho nàng nói còn là không nói đâu được rồi lúc trước nàng nói những lời kia thời điểm nửa đ ư ờ n g cũng bị đàm vũ ngộng cắt đứt coi như chưa từng xảy ra việc này cũng không gặp nàng một đoạn thời gian nàng liền sẽ quên đi đi nghĩ đến lâm thiên diệu cảm thấy cái này dạ tiệc từ thiện thật sự là không có gì hay chính mình còn là đi trước chuẩn bị luyện chế võ hành đan chất liệu hướng ra phía ngoài đi ra ngoài khi hắn mở ra bủ gạ t ì rời đi sau liền nghe được có người gọi có người té xỉu trên mặt đất nằm một người trung niên nam tử miệng x ù i bấm mép sắc mặt biến thành màu đen hai tay phát tím tên này nam tử trung niên lâm thiên diệu nhận biết là kỳ cơ công ty tổng giám đốc tên là ngô tông dụng nhìn người này dáng vẻ Đại đại gia đại khái c ũ nhất g có t ể kiểm thể phán đoán ra là độc. Một tên khác cho chính thi hành thiện, nhiên không thiếu hắn. h đoán trúng tên nam tử trung niên ngồi sổm xuống cho ngô tông dụng kiểm tra. tên này nam tử trung niên, này n độc. loại ra, tra, ra là là lôi. Lâm Một tử tử tiệc từ thiện, tự cử sổm dạ là thi lôi biết lâm thiên d i ệ u có loại kia bản sự trong tay lớn bao nhiêu sự tình hắn đều bông ra cổ động một ngôi nhà mặt mũi chính là dựa vào thành viên gia đình trôn â n g lên thi lôi tự nhiên cũng nhìn ra g i a hỏa này là t r ú n g độc mà chết xuất ra một cây ngân t r ầ m thận trọng tại người chết ngô tông dụng thử thăm dò ngân t r ầ m cấp tốc biến thành màu đen đồng thời toát ra một đạo khói xanh hắn đã chết chúng kịch độc t h i lôi khe hô một tiếng người chung quanh nghe nói là kịch độc cũng nhịn không được lui về sau một hai bước a chết đám người không nghĩ tới liền vừa mới ngã xuống chết ngay bây giờ thật là đáng sợ lâm sương huy dù sao cũng là lao giang hồ chẳng những không có lui lại hơn nữa còn tiến lên đây đồng thời sự tình là tại hắn lâm ra địa bàn bên trên phát sinh làm lâm ra gia chủ hắn nhất định phải cái thứ nhất đi ra chủ trì thi thần ý ỉa ngươi biết hắn là như thế nào chúng độc sao lúc nào chúng độc sao hắn hiện tại tương đối quan tâm vấn đề này thi lôi lại một lần nữa vì người chết cẩn thận kiểm tra thi lôi thu hồi ngân châm mở miệng nói hắn là rất sớm trước liền chúng độc cụ thể chúng cái gì độc ta còn không biết kỳ thật thi lôi nói lời là nói dối hắn chỗ kiểm tra đi ra kết quả là vừa vặn trúng độc nhưng là hắn lo lắng chính mình nói như vậy sẽ cho lâm gia dẫn tới ảnh hưởng người nói láo chương một trăm bảy mươi bảy đột nhiên xuất hiện khách không ngợi mà đến người nói láo lúc này phía ngoài đoàn người mặt truyền đến một đạo tiếng quát trong giọng nói mang theo chỉ trích đám người nhìn về phía đằng sau liền gặp một gã người mặc trường bào màu đen nghiên kỷ tại hơn năm mươi nam tử đi đến nam tử này dáng người tương đối gầy nhìn thấy người này thời điểm đám người rất là nghi hoặc bởi vì bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này nam tử đi vào thi lôi trước mặt lại một lần nữa từng chữ từng câu nói ngươi nói láo thi lôi nhìn thấy nam tử này trong lòng có loại cảm giác người này là đến đập phá quán ngươi là ai hắn bây giờ cùng lâm thiên diệu giao hảo có người đến n ệ lâm ra bãi hắn đương nhiên muốn lên đến giúp đỡ tại hạ văn nguyên tây hiểu sơ một chút y d i t h u ậ t ta có thể kết luận người này là vừa v ặ n chết nói xong hắn ngồi sổn người xuống nhẹ nhàng ấn xuống một cái người chết ngực miệng trong miệng phun ra một khối bánh gạ tổ nói tiếp tên này người chết là ăn bánh gạ tổ mà chết mọi người ở đây đều thấy được đ ó a này bánh gạ tổ bọn hắn bất chi bất giác tin tưởng văn nguyên tây lời nói dù sao có chứng cứ lâm sương huy nhữ mày không có khả năng ngươi đến cùng là ai ngươi cũng không có nhìn kỹ ngô tông dụng thân thể làm sao sẽ biết hắn là ăn bánh gạ tổ chết đàm lao gia tử cũng đứng ra nói ra đúng n g ư ơ i là ai chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp quan g ư ơ i làm sao có thể tin tưởng lời của ngươi nói coi như hắn là ăn bánh gà tổ chết cũng chỉ có thể nói rõ hắn đôi bánh gà tổ dị ứng mà thôi đàm lao gia tử cùng lâm lão gia tử quan hệ không tệ gặp được loại chuyện này hắn tự nhiên muốn đi lên đỉnh lâm gia mà lại hắn cũng không tin tưởng cái này văn nguyên tây nói lời liền xem như ăn bánh gà tổ chết kia lại có thể nói rõ cái gì lâm gia cố ý hại vậy làm sao khả năng lâm gia cùng nô tông dụng không oán không cừu cần gì phải hại hắn văn nguyên tây đúng là đến n ệ lâm gia bãi hắn tự nhiên chuẩn bị xong hết thảy cũng biết sẽ có người nói như vậy ha ha cười hai tiếng lâm dịch hồng gặp người này nụ cười rất là cảm thấy khó chịu có loại muốn đi lên phiến hắn hai thai ánh sáng xúc động nhữ mày cười cái gì ta cười cái gì ta cười các ngươi lâm gia thật sự là ẩn tàng q u á sâu đem bình dương thành phố người chơi đến xoay quanh mà những người này còn giống đồ đần đồng dạng cảm thấy không quan trọng ha ha văn nguyên tây cố ý cho đám người chế tạo giả tượng lâm láo ra t ử nộ khí trung thiên sắc mặt kéo xuống bằng hữu ngươi nói lời này là có ý gì cái gì gọi là ta lâm ra ẩn tàng quá sâu đem người khác chơi đến xoay quanh văn nguyên tây dùng ánh mắt đem toàn bộ người nhìn thoáng qua nói ra t ố t như vậy ta liền nói cho đại gia kỳ thật cái này người chết cũng không phải là đối cái gì bánh gà tổ dị ứng hắn sở dĩ sẽ chết mà là bởi vì bánh gà tổ bên trong có độc là bị lâm gia cố ý cho hạ độc chết a đám người nghe nói hắn nhao nhao lộ ra không tin ánh mắt muốn nói là bánh gạ tổ dị ứng chết bọn hắn cảm thấy còn có chút tin tưởng nhưng nói là lâm gia hạ độc chết bọn hắn liền không thể tin tưởng một số người đặt câu hỏi ngươi nói là lâm gia hạ độc chết vì cái gì lâm gia muốn hạ độc chết ngô tông dụng đâu đầu năm nay nói lung tung thế nhưng là không được không sai ha ha văn nguyên tây lại cười cười ta nói các ngươi đám này đồ đ ầ n bị người bán còn giúp người ta kiếm tiền người nổi tiếng tây trực tiếp mắng đám người bị hắn như vậy mắng trong lòng rất là phẫn nộ có một loại muốn quất hắn cảm giác bất quá cũng không có động thủ với hắn mà là muốn nhìn một chút hắn có thể nói ra hoa dạng gì tới lâm ra sở dĩ hạ độc chết hắn chính là muốn có được sản nghiệp của hắn tại trên phương diện làm ăn có cái gì phát triển so chiếm đoạt người khác sản nghiệp nhanh đâu các ngươi nếu là không tin kêu bánh gạ tổ có độc các ngươi có thể hỏi vị này nói xong đem ngón tay hướng về phía thi lôi thi lôi dạ một chút cuối cùng kiên định nói ta không có kiểm tra đi ra hắn lần này nói đồng dạng cũng là lời nói dối bởi vì lúc trước hắn đúng là kiểm tra ra nô tông dụng cũng là bởi vì ăn loại này bánh gạ tổ mới chết hắn từ ngô tông dụng trên thân cũng không có t r a được bất luận cái gì đối bánh gạ tổ dị ứng ngược lại là kiểm tra đến bánh gạ tổ trên có kịch độc chỉ là hắn hữu tâm che giấu những này muốn trợ giúp lâm ra cho nên mới sẽ nói lời nói dối lần này hắn đồng dạng cũng là muốn trợ giúp lâm ra dù sao sự t ì n h đã đến mức này hắn xem như đem thanh danh của mình cùng lâm ra cược tại cùng nhau lâm dịch hồng kích động nói ngươi đánh rắm ta lâm ra muốn phát triển cần sử dụng loại thủ đoạn này sao ngươi quả thực chính là ngẫm máu phun người bảo an bảo an hắn chuẩn bị gọi bảo an đem cái này văn nguyên tây con hàng này kéo ra ngoài văn nguyên tây cũng không có lo sợ ngược lại là cười cười các ngươi lâm gia nếu như không biết làm như thế trong lòng nếu là không có quỷ ngươi làm gì khẩn trương như vậy đâu con chuẩn bị gọi bảo an đem ta kéo ra ngoài đây không phải càng thêm nói rõ ta đâm chúng các ngươi đau c h ỗ sao ha ha ngươi lâm dịch hồng bị ra hỏa này tức giận đến nửa ngày nói không ra lời minh bộ dáng đúng là có hơi quá khích có thể hắn cũng là vì lâm gia danh dự nói x o n g nghĩ liêu tố lan ở một bên cho hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ phần lưng hắn kiểu nói này phần lớn người cảm thấy rất giống bán tín bán nghi có ít người trực tiếp là tin tưởng bởi vì bọn hắn cảm thấy tại thương chiến bên trên kia cũng là tương đối tàn khốc làm ra loại chuyện này cũng không phải không có khả năng chỉ có cùng lâm ra tương đối tốt rõ ràng lâm ra xử sự, sự phong cách người cũng không có tin tưởng ra hỏa này lời nói thi lôi nhìn thấy từng màn trong đầu nghĩ đến xem ra chỉ có một người có thể hóa giải đây hết thảy trong đầu hiện ra một bóng người ánh mắt bốn phía nhìn xem phát hiện không có bóng người kia người đâu không do dự nữa rời rời khỏi đám người lấy điện thoại ra cái này văn nguyên tây mục đích tựa hồ không chỉ là đem lâm ra thanh danh bôi xấu tiếp tục nói đương nhiên ngươi muốn chứng minh ngươi lâm ra cũng không có tại bánh gạ tổ chung hạ độc còn có một cái phương pháp lâm dịch hồng chuẩn bị nói chuyện lâm sương huy lão ra tử cho hắn đánh một cái thủ thế ra hiệu hắn đừng nói chuyện chứng minh như thế nào hắn hiện tại cũng biết kẻ trước mắt này chính là đến đập phá quán an kia một đống bánh gạ tổ văn nguyên tây tay chỉ bên trái bánh gà tổ ăn hết tất cả ngươi là heo lâm láo gia tử bỗng nhiên đã đến một câu ha ha đám người nhịn không được cười vang rất khó tưởng tượng bình thường một cái nghiêm túc không thôi láo đầu nhân vật sẽ nói ra loại lời này văn nguyên tây ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo tàn bạo láo gia hỏa ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa bất quá ta sẽ không để cho ngươi cứ như vậy chết ta sẽ từ từ chơi đùa với ngươi sau đó che lấp cười cười đương nhiên không cần chỉ là ăn một khối ngươi nếu là ăn một khối không có việc gì là có thể chứng minh cái này bánh gạ tổ không có độc n g ư ơ i lâm ra tự nhiên cũng là trong sạch lâm sương huy trong lòng có chút do dự hắn hiện tại đã biết người trước mắt này là cố ý đến nện lâm ra bãi khẳng định như vậy chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn bao quát cái kia bánh gạ tổ có độc hay không không hẳn là có biện pháp giải quyết ta tới thử chương một trăm bảy mươi tám gây sự ta tới thử ngay tại lâm sương huy suy nghĩ dùng cái gì biện pháp giải quyết thời điểm một đạo giọng nữ t r u y ề n đến đám người nhìn lại liền gặp một gã cùng loại với phục vụ viên tuổi trẻ thiếu nữ đứng dậy nhìn thấy tên này tuổi trẻ thiếu nữ liêu tố lan giật mình tư nhã đứng ra tên này tuổi trẻ thiếu nữ chính là hàn tư nhã nàng cũng đã nhìn ra văn nguyên tây là có ý khó xử lâm ra trong lòng suy nghĩ lâm ra đối với mình rất tân nghĩa đồng thời bánh gã t ổ người phụ trách là chính mình cho nên nàng cảm thấy chính mình càng thêm có nghĩa vụ đứng ra trong óc nàng còn thoáng qua một bóng người đó chính là lâm thiên diệu đàm vũ n g ộ n nhìn thấy hàn tư nhã đứng ra trong lòng biết đại khái nữ nhân này nhất định là vì lâm thiên diệu văn nguyên tây giật mình không nghĩ tới lúc này thế mà còn có người dám đứng ra hơn nữa còn là một nữ nhân ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo nghiền ngẫm phảng phất n ó i sau bất kể là ai đứng ra đều phải chết lâm dịch hồng cũng nhận biết hàn tư nhã đối với hàn tư nhã cô gái này vợ chồng bọn họ hai người đều là tương đối thưởng thức bởi vì hàn tư nhã làm việc kỹ lưỡng tương đối an tâm người lại hiểu được lễ phép lâm sương huy lão gia t ừ từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng gặp nàng đứng ra trong lòng đối nàng có không ít hảo cảm bất quá nàng cảm thấy chuyện của lâm gia làm sao có thể để như vậy một cái tiểu cô nương kháng đâu hướng hàn tư nhã cảm tạ nói tiểu cô nương đa tạ hảo ý của ngươi bất quá việc này là ta chuyện của lâm gia không thể liên lụy tới ngươi hàn tư nhã biết lâm s ư ơ n g huy thân phận lâm ra da bánh g ả tổ là từ ta phụ trách hiện tại xảy ra sự tình ta hẳn là đứng ra đối mặt người ở chỗ này cơ hồ đều là làm ăn làm xí nghiệp lão bản nghe nói hàn tư nhã những lời này gặp nàng cũng không có bất kỳ cái gì nói đùa ngữ khí trong lòng rất là chấn kinh không nghĩ tới trên thế giới này còn có loại này có can đảm gánh chịu nhân viên nhất là liên lụy tới nhân mạng vấn đề từng cái trong lòng không khỏi đối hàn tư nhã nhiều hơn một phần bội phục lâm sương huy cũng đối hàn tư nhã nâng lên mấy phần ánh mắt cô nương việc này cũng không phải là trách nhiệm của ngươi ta lâm ra sẽ chỉ có xử lý biện pháp không giống nhau hàn tư nhã nói chuyện lâm sương huy lão ra tử nhìn về phía thi lôi phương hướng phát hiện thi lôi đã không ở phía sau bên cạnh trong lòng có chút nghĩ hoặc lớn tiếng hô thi thần ý n thi lôi nghe nói lâm sương huy tiếng hô vội vàng từ bên ngoài chen lấn vào đây lâm lão thế nào hắn lúc trước ở bên ngoài gọi điện thoại liên hệ lâm tiên diệu có thể lâm sương huy chỉ vào lúc trước văn nguyên tây chỉ bánh gạ tổ thi lôi gật đầu đáp ứng không có vấn đề nói xong hướng về lâm sương huy chỉ bánh gạ tổ đi tới văn nguyên tây bình tĩnh cười cười một bộ đã tính trước bộ dáng an dưa hấu quần chúng cũng đi theo dời bước tới đến mức người chết ngô tông dụng lâm dịch hồng đã báo cảnh sát việc này còn phải cảnh sát đến xử lý bởi vì chuyện này cũng không phải là hắn lâm gia gây nên hắn tin tưởng tất nhiên sẽ có một cái công đạo tự nhiên cũng không sợ cái gì thi lôi lấy ra ngân trâm trong lòng có chút do dự nếu như nói trên ngân trâm biến s á c hắn phải nói như thế nào nhiều như vậy ánh mắt đến lúc đó hành vi của mình có thể hay không để lâm thiên diệu ghi hận bên trên chính mình đưa mắt nhìn sang lâm sương huy láo r a tử lâm lão gia tử đối với hắn nhẹ gật đầu ra hiệu hắn đi thử thi lôi đạt được lâm lão gia tử gật đầu cũng không ở do dự rút ra một cây ngân châm đem ngân châm cắm vào bánh gạ tổ bên trong vài giây đồng hồ qua đi ngân châm cũng không có thay đổi sắc thi lôi nhanh chóng thu hồi ngân châm thanh âm bên trong mang theo một chút kích động nói ngân châm không có biến sắc bánh gạ tổ bên trong không có đ ộ u đem trong tay ngân châm hướng đại gia dương lên đám người cũng thấy rõ ràng ngân châm cũng không có thay đổi sắc cái này cũng đã nói lên trên ngân châm không có độc người lâm gia chiếm được tin tức này thời điểm trong lòng cũng thở dài một hơi mặc dù ngô tông dụng chết cùng bọn hắn không có quan hệ nhưng là có một người đi ra như vậy q u ấ y một chút nện hắn lâm ra bãi đối bọn hắn danh dự ít nhiều có chút tổn thương nếu như nói tại theo trứng bánh ngọt bên trong kiểm tra s o n g độc k i a ý nghĩ của mọi người liền càng thêm lớn lâm sương huy lão gia tử khí thế đem ra một cố lao giang hồ huy áp nhìn về phía văn nguyên tây bất quá tựa hồ đối với văn nguyên tây không tạo được ảnh hưởng gì vị bằng hữu này ngươi nói ta bánh gà tô bên trong có độc hiện tại xét nghiệm kết quả đi ra ngươi có thể để giải thích một chút tại sao muốn ác nôn đối với ta lâm ra hôm nay nếu là không cho ta lâm ra một cái công đạo đừng trách ta lâm x ư ơ n g huy cậy già lên mặt ha ha văn nguyên tây hoàn toàn không quan tâm cười cười không có đem lâm x ư ơ n g huy để ở trong mắt gặp hắn cái này phách lối nụ cười lâm x ư ơ n g huy nhữ mày mỗi lần nhìn thấy ra hỏa này nụ cười liền cho người ta mang đến một cô muốn quất hắn cảm giác lâm s ư ơ n g huy các ngươi lâm ra thật đúng là lợi hại người s ư n g bình dương thành phố thi thần ý g ì đều bị các ngươi thu mua văn nguyên tây không nhanh không chầm nói bất quá tại hắn nói đến thần ý g ì hai chữ thời điểm trong mắt lộ ra đều là thi lôi khinh bỉ thi lôi trận mắt nhìn về phía hắn lợi này của ngươi là có ý gì thầm nghĩ chính mình lần này kiểm nghiệm ra kết quả thế nhưng là thật nghĩ đến thật là hắn nói lực lượng cũng tương đối mười phần Có ý t ứ gì? t h ì t h ầ nghĩa ý gì ngươi hẳn là chính mình rất rõ ràng ngươi lúc trước đã nói dối qua hai lần bây giờ còn tại nói dối ngươi muốn trợ giúp lâm ra cho nên lừa gạt đại gia đem bình dương thành phố thượng lưu xã hội lâm vào chỗ vạn kiếp bất phủ văn nguyên tây trong giọng nói nghĩa chính ngôn từ nói ra lúc trước hai lần nói dối thì lôi đúng là có chút chuẩn dạ bất quá lần này hắn nói đều là nói thật lực lượng đầy đủ nói hử bằng hữu ta nhìn ngươi là cưỡng ép gây sự ngân t r â m của ta không có biến sắc đây là tất cả mọi người nhìn thấy văn nguyên tây không quan trọng cười cười ai biết ngươi có phải hay không dùng thủ đoạn gì vậy ngươi muốn chứng minh như thế nào thi lôi nhũ mày hỏi trong lòng không khỏi nghĩ chẳng lẽ nói cái này bánh gạ tổ c h ú n g đ ộ c vật ngay cả mình ngân t r â m cũng vô pháp kiểm tra đi ra sao có thể cái này không đúng rồi lúc trước ngô tông dụng độc chính mình thế nhưng là tự mình kiểm nghiệm đi ra hiện tại hẳn là cũng có thể kiểm tra đi ra văn nguyên tây chỉ, chỉ bánh gạ tổ trong nháy mắt này hắn ngón t r ỏ ở giữa bắn ra một đạo màu trắng đùi mù tốc độ rất nhanh sự chú ý của mọi người cũng không ở trong nháy mắt đó cho nên cũng không nhìn thấy động tác của hắn mà bản thân hắn hoàn toàn không có chuyện gì nói vẫn là câu nói kia ăn trong đó một khối bánh gạ tổ chứng minh đến mức ngươi nghiệm chứng chúng ta cũng không tin tưởng dù sao ngươi đã bị lâm gia thu mua hắn không chỉ có là muốn đối phó lâm gia ai đứng ra chợ giúp lâm gia hắn đều muốn ai khó chịu nổi cái này thi lôi dừng một chút nhìn văn nguyên tây biểu lộ hắn càng thấy bánh gạ tổ bên trong có quỷ dị làm sao ngươi không phải nói không có độc sao làm sao hiện tại không dám nói tiếp nữa đâu văn nguyên tây vừa cười vừa nói hắn cười lên có thể thấy rõ trên mặt hắn s ư ơ n g cốt thi lôi bọn người còn chưa lên tiếng bánh gạ tổ không có vấn đề c h ư n g một trăm bảy mươi chín đem nàng giao cho ta bánh gạ tổ không có vấn đề hơn nữa còn ăn thật ngon chỉ gặp hàn tư nhã cầm một khối bánh gạ tổ bắt đầu ăn liệu tố lan nhanh chóng chạy đến hàn tư nhã trước mặt nói ra tư nhã ngươi đây là chủ tịch bánh gà tổ là ta phụ trách ta biết gánh chịu trách nhiệm mặc kệ là kết quả gì ta đều nguyện ý hàn tư nhã vừa nói vừa ăn bánh gà tổ đám người gặp hàn tư nhã ăn bánh gà tổ nhớ tới lúc trước hàn tư nhã lời nói trong lòng rất là bội phục nói là làm văn nguyên tây trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc không nghĩ tới nàng thật đúng là dám như vậy liền chết đi đàm vũ ngộng đứng tại gia già của nàng bên người nàng cũng nhìn thấy hàn tư nhã hành vi quá ngu căn cứ văn nguyên tây nói lời bánh gạ tổ đúng trọng tâm nhất định có độc coi như lâm gia không có tại bánh gạ tổ trung hạ độc nhưng ai có biết sẽ không là những người khác muốn hãm hại lâm gia đâu ngươi vì lâm thiên diệu đáng g i a không liêu tố lan tự nhiên cũng đội phục hàn tư nhã cái này một phần dũng khí ở đây nhân viên đoán trừ ngoại trừ hàn tư nhã hẳn là đều không có nàng chưa kịp nói chuyện liên gặp hàn tư nhã con mắt bắt đầu biến sắc tinh xảo gương mặt bên trên bắt đầu biến thành màu đen cầm bánh gà tổ u、um、n g tùm bàn tay như ngọc trắng cũng tại bắt đầu biến thành màu tím mọi người thấy một màn này biến sắc bánh gà t ổ thật sự có độc liêu tố lan cùng nàng cách xa nhau gần nhất thấy được nàng còn muốn cắn bánh gà tổ một tay lấy trong tay nàng bánh gà tổ cho đánh rơi tư nhã chờ ăn hàn tư nhã lại ăn để trứng bánh ngọt vài giây đồng hồ về sau nàng cảm giác được thân thể của mình bên trong biến hóa biết bánh gạ tố bên trong thật sự có độc nhưng là nàng nghĩ đến chính mình nhất định phải chịu nổi không thể để cho người khác nhìn ra nàng có vấn đề cho nên mới sẽ một mực kiên trì ăn bất quá nàng không biết là ăn đến càng nhiều độc tố liền sẽ càng rõ hiển h à n g tư nhã nhìn thấy mình tay biến thành màu tím cũng không có bất kỳ cái gì cúng quýt bởi vì cái này kết quả nàng đã sớm biết nàng đ ố n g nhiên cảm giác trong miệng của mình có đồ vật gì bất quá nàng gắng sức đình chỉ hiện tại đáp án rất rõ ràng đi bánh gà tô bên trong có độc mà vị này thi thần ý ỉ vì cho lâm ra che giấu nói chuyện lừa gạt đại gia văn nguyên tây nhìn về phía mọi người nói thi lôi hung hăng trợn mắt nhìn một chút văn nguyên tây bất quá giờ phút này không phải não lúc vội vàng đi vào hàn tư nhã trước mặt một phát bắt được hàn tư nhã tay bắt đầu vì hàn tư nhã xem mạch hắn rõ ràng cảm giác được hàn tư nhã hô hấp ngay tại b i ế n yếu đang xem hàn tư nhã sát mặt trở nên càng thêm đen vội vàng rút ra một cây ngân t r ầ m nhanh chóng đâm vào hàn tư nhã ngực văn nguyên tây nhìn thấy thi lôi cử động khinh thường cười cười thật sự là không biết tự lượng sức mình liền ngươi kia nho nhỏ y nghệ thuật còn nghĩ ngăn cản chất độc này liền xem như hoa đà tái thế cũng đủ hắn giày vò thi lôi lại đâm vào mấy cây ngân châm có thể hắn phát hiện không có chút nào tác dụng độc tố lưu động tốc độ ngược lại càng lúc càng nhanh đưa mắt nhìn sang lâm x ư ơ n g huy láo gia tử lâm lão tranh thủ thời gian liên hệ thiên liên diệu hiện tại chỉ có thiên diệu có thể cứu nàng h à n g tư nhã tình huống càng ngày càng nghiêm trọng trên mặt s ắ p không nhìn thấy bất luận cái gì người sống khí sắc trên hai tay màu tím trình độ càng thêm dày đặc nguyên bản nàng là cưỡng chế khống chế miệng của mình không cho đồ vật bên trong chạy ra đến có thể nàng hiện tại rất yêu ớt đã khống chế không nổi trong miệng toát ra từng đoàn từng đoàn b ọ m mép văn nguyên tây nghe nói thi lôi lời nói lâm thiên diệu ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút tiểu tử này y nghệ thuật người lâm ra đều biết lâm thiên diệu không đơn giản lâm d ị hồng cấp tốc xuất ra điện thoại mình gọi c hạng o Lâm t h i tư nhã lúc trước tiến vào lâm g ra tập đoàn chủ yếu là bởi vì lâm thiên diệu liêu tố lan ngay từ đầu còn tưởng rằng lâm thiên diệu cùng nàng có chút quan hệ không trải qua đến lâm thiên diệu liên tục sau khi giải thích nàng cũng minh bạch con của mình cùng hàn tư nhã chỉ là đồng học quan hệ nâng lên lâm thiên diệu hàn tư nhã trong mắt lóe lên một đạo cao hứng khoe miệng lộ ra một vện vui vẻ bám mẫu cảm ơn ngươi chiếu cố ta không cần cái gì ân tình xin nhờ ngài cho thiên diệu nói một tiếng ta hàn tư nhã thật cao hứng gặp được hắn ta vô cùng thích hắn chỉ là chỉ là một mực không có đạt được hắn đáp hắn p h ú c nói xong hàn tư nhã lại phun ra một ngụm bập mép liêu tố lan trong đầu đại khái cũng minh bạch hàn tư nhã sở dĩ như vậy kiên định đi ra chợ giúp lâm ra hẳn là nguyên nhân rất lớn đều là bởi vì lâm thiên diệu mọi người ở đây cũng nghĩ đến không nghĩ tới lâm thiên diệu một cái không còn gì khác ăn chơi thiếu ra lại có nữ nhân vì hắn mạng đều có thể không m u ố n những ý nghĩ này đều là không có tiếp xúc đến lâm thiên diệu cảm thấy lâm thiên diệu còn là một cái ăn chơi thiếu ra người suy nghĩ liêu tố lan cũng vì con của mình cảm thấy cao hứng có loại nữ nhân này yêu mình sâu đậm như tử chuẩn bị nói chuyện ta đáp ứng đúng lúc này l ợ i đám người cảm giác được một cỗ gió thổi qua mà bên trái người thì là cảm giác được bên người siết chặt phảng phất có người nào chen lấn vào đây đại gia chậm nhìn lâm thiên diệu đã đi tới hàn tư nhã bên người mẹ đem nàng giao cho l i ê u tố lan không rõ con của mình làm sao lại đi tới lâm dịch hồng càng là kinh ngạc hắn điện thoại còn không có đả thông lâm thiên diệu liền đến lâm thiên diệu là nhìn thấy thi lôi tin nhắn lúc này mới nhanh chóng chạy tới hắn đến thời điểm vừa vặn nghe được hàn tư nhã nói kia một phen trong khoảnh khắc đó hắn cảm giác chính mình tình kết trong nháy mắt mở ra đồng thời lĩnh n g ộ không ít tình cảm một cái vì mình chết còn không sợ nữ nhân chính mình có lý do gì không chân quý chính mình đem tu vi đánh vỡ cưỡng ép khởi động lại thế gian không phải là vì đền bù t i ế c nối u sao hắn nghĩ rất rõ ràng nếu như lần này chính mình bỏ qua hàn tư nhã làm chính mình lại một lần nữa trở thành thần tôn cũng tương tự biết tồn tại tiếp nối như thường không cách nào đối mặt tiến vào thiên đạo cảnh giới cho nên hắn quyết định mình tuyệt đối không thể bỏ qua hàn tư nhã không thể cô phụ bất kỳ một cái nào chân chính thích mình người một thanh ôm qua hàn tư nhã mà hàn tư nhã nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm liền xem như sắc mặt của nàng đã toàn bộ biến thành đen trên mặt triển khai nụ cười cũng tương tự thấy rất rõ ràng gian nan hướng lâm thiên diệu hỏi thật sao đương nhiên lâm thiên diệu nhìn xem trong ngực điềm đạm đáng yêu sinh mệnh nguy cơ sớm tối nữ tử ở sâu trong nội tâm hiện ra một đạo thương hương tiếc ngọc c h i tình đây là hắn đánh vỡ tu vi trở lại thế gian lần thứ nhất có loại cảm giác này hàn g tư nhã còn chuẩn bị nói chuyện lâm thiên diệu dùng một cái tay khác nhẹ nhàng ngăn chặn miệng của nàng đừng nói trước theo trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo thân lực đem hắn đ ộ nhập hàn tư nhã trong miệng đơn giản áp chế nàng độc tố văn nguyên tây nhìn thấy lâm thiên diệu lúc cẩn thận quan sát lâm thiên diệu trong lòng giật mình đây chính là lâm thiên diệu thế nào không nhìn ra tu vi của hắn chương một trăm tám mươi ai phái ngươi đến lâm thiên diệu đem hàn tư nhã ôm đến trên ghế salon một chút không biết lâm thiên diệu biết y gì hề thuật người nghĩ đến con nhà giàu này là đang làm gì còn không mau nhường thi thần y gì hề trị liệu Đây quả t hà ự c l hại người tư a vừa mạng mà. mắt mới Lâm Bọn hắn hoàn toàn không đến nói, Thiên thi chỉ chỉ lôi để đã đ Diệu có ợ c Lâm t h i ê nhã Diệu đưa nàng ôm đến nàng trên g ôm ế salon. Hàng h Tư、nhã、gặp hắn nghiêm túc dáng vẻ cảm thấy rất đẹp trai một cái nam nhân tại nghiêm túc làm sự tình thời điểm chính là đẹp trai nhất thời điểm người đừng làm ta hưởng phí sức lực ta có thể cảm giác được chính mình sắp không được hà tư nhã quả thật có thể cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng mềm hô hấp càng ngày càng khó khăn nếu như không phải là bởi vì nàng chợt thấy lâm thiên diệu trong lòng cao hứng hóa giải trong cơ thể nàng độc tố nếu không nàng hiện tại nghiêm trọng hơn thậm chí là đã chết đừng nói ngốc lời nói có ta ở đây ngươi liền chết không được nghỉ ngơi thật tốt đừng nói chuyện đám người chỉ gặp lâm thiên diệu đem tay chặn lại trong tay liền xuất hiện một cái cái miệng túi nhỏ như là làm ảo thuật đồng dạng cái này cái miệng túi nhỏ thi lôi rất rõ ràng đúng là hắn lúc trước đưa cho lâm thiên diệu ngân trâm lâm thiên diệu nhanh chóng đem ngân châm túi cho mở ra cấp tốc từ bên trong rút ra bà cây ngân châm nhìn thấy lâm thiên diệu xuất ra ngân châm dạng như vậy tựa như là muốn bắt đầu cho hàn tư nhã châm cứu đồng dạng những cái kia không biết lâm thiên diệu hiểu được ý gì ở thuật người vuốt vuốt ánh mắt của mình ta đi con nhà giàu này muốn làm gì hắn còn chuẩn bị tự mình động thủ trị người hay sao đàm lao r a tử thi lôi bọn người thì làm mở to sáng như tuyết con mắt muốn nhìn một chút lâm thiên diệu như thế nào trị liệu sẽ dùng thủ đoạn gì nhất là đàm lao gia tử lần trước gặp lâm thiên diệu thi triển châm pháp hắn đã cảm thấy cực kỳ kinh ngạc đồng thời cảm giác lâm thiên diệu trị người chính là một loại nghệ thuật rất muốn nhìn nhìn lại lâm thiên diệu cho người ta châm cứu dáng vẻ không nghĩ tới chính mình hôm nay lại thấy được đứng tại bên cạnh hắn đàm vũ ngộng đồng dạng cũng là cẩn thận nhìn xem nàng nghe trong nhà người nói lâm thiên diệu y y thuật như thế nào như thế nào còn đem bà nội nàng chân cho chữa trị xong mặc dù nàng không tin nhưng là bà nội nàng chân thật là chữa khỏi có thể nàng cũng không cảm thấy lâm thiên diệu y n h ệ thuật như thế nào có thể đưa nàng mãi mãi chân chữa trị xong nàng cho rằng chỉ là lâm thiên diệu mèo mù gặp cá rán mà thôi ở đây còn có một người cực kỳ để ý lâm thiên diệu y n h ệ thuật đó chính là văn nguyên tây lâm thiên diệu không để ý những người này nghĩ như thế nào nhanh chóng rút ra ba cây ngân t r ầ m c á c h quần áo nhanh chóng đâm vào hàng tư nhã ngược việt vị mỗi một cây trên ngân t r ầ m đều nương theo lấy thần lực chất độc này ở trong mắt người khác mặc dù lợi hại nhưng là hắn thấy quả thực chính là điêu trùng tiểu kỹ tại thần lực của hắn phía dưới nhẹ n h ó m bãi bình v ù vù lâm thiên diệu lại vung ra ba đạo ngân trầm tốc độ tay cực nhanh ta đi con nhà giàu này không biết thật sự là tại cầm nhân mạng nói đùa sao cứ như vậy tùy ý ném loạn đây là muốn đem người ta triệt để cho đùa chơi chết ta bất quá những lời này bọn hắn không dám nói đi ra chỉ là ở trong lòng nghĩ tại thi lôi cùng h i ể u chút y di thuật người nhìn tới lâm thiên diệu đây chính là một loại thủ pháp cao siêu mỗi một cái huyệt vị đều rất tinh chuẩn hơn nữa còn không cần cho hàn tư nhã thoát y y phục vù vù một bộ nước chảy mây trôi châm pháp vung ra lâm thiên diệu trong tay ngưng tụ ra một đạo thần lực nhẹ nhàng tại hàn tư nhã ngón trỏ trái bên trên đ â m một cái trên ngón tay xuất hiện một cái lỗ nhỏ tt ê ê trực tiếp từ bên trong biểu ra một cỗ máu đen cái này vết máu màu đen vẩy vào trên mặt đất trong n g á y mắt dâng lên một làn khói mù đạo này sương mù cực kỳ khó ngửi đám người nhịn không được đem cái mũi cho c h e đang xem hàn tư nhã s á t mặt từ màu đen chậm rãi r ă hắn ra nguyên bản âm u đầy từ khí không có bất kỳ cái gì khí huyết hiện tại cũng có khí huyết chi s á c văn nguyên tây nhìn thấy kia một cỗ màu đen độc tố trong lòng cực kỳ kinh ngạc hắn biết chất độc này bị lâm thiên d i ệ u hóa giải không có khả năng đây không có khả năng hắn thế mà có thể hóa giải ta độc trong nháy mắt trên người hắn khí thế biến đổi nhấc lên nội lực đạp chân xuống hướng lâm thiên diệu nhanh chóng hướng về tới một quyền nhắm chuẩn lâm thiên diệu đầu đi chết đám người phát hiện văn nguyên tây bỗng nhiên biến hóa nhao nhao sửng sốt lâm thiên diệu tại văn nguyên tây vận nội lực lúc hắn liền cảm thấy thân thể khẽ động frank một trường hướng về văn nguyên tây nắm đấm đối đầu tới cái này văn nguyên tây cũng chỉ là đ ị a giai đỉnh phong thực lực làm sao có thể là lâm thiên diệu đối thủ mà hắn sở dĩ dám phóng tới lâm thiên diệu chủ động phát động công kích chính là hắn có tự tin lâm thiên diệu thực lực tuyệt đối không có hắn cao nhưng khi lâm thiên diệu hướng hắn chào đón một khắc này hắn biết chính mình sai lâm thiên diệu thực lực vượt qua hắn nhiều lắm ẩm ẩm một trường đem văn nguyên tây oanh ra một trường này lâm thiên diệu khống chế nhất định lực lượng hắn còn chuẩn bị hỏi một chút cái này văn nguyên tây là ai phải tới mấy cái bước xa chạy như bay ra ngoài mọi người thấy xảy ra bất ngờ một màn trong lòng khẽ giật mình hai người này làm sao lại đánh nhau mà lại tốc độ của hai người làm sao nhanh như vậy lâm thiên diệu lực lượng làm sao cường đại như vậy một quyền liền đem văn nguyên tây cho liền sông ra ngoài tựa hồ tại hai người hướng một quyền kia thời điểm còn cảm thấy gió thổi lâm thiên diệu sau khi ra ngoài an dưa quần chúng cũng đi theo nhanh chóng chạy ra nhìn xem trên mặt đất nằm văn nguyên tây lâm thiên diệu lạnh lùng mà hỏi ai phái ngươi đến văn nguyên tây đá một cái bay ra ngoài một khối đá gian nan từ dưới đất bỏ dậy nhìn về phía lâm thiên diệu lúc này trong mắt của hắn đều là vẻ kinh ngạc ngươi thế mà hóa giải ta độc mà lại cảnh giới của ngươi thế mà tại thiên giai đám người nghe nói câu nói này trong nháy mắt minh bạch độc là hắn hạ lâm sương huy láo ra tử nhìn về phía hắn rất tức tối nổi trận lôi đình nói nguyên lai độc là ngươi hạ ngươi đến cùng là ai phái tới thế mà hãm hại ta lâm ra văn nguyên tây che lấp cười trong tay vung lên một đạo thứ màu trắng hướng lâm sương huy bay tới lâm thiên d i ệ u tu vi ở xa trên hắn loại này cho vặt căn bản không hiệu quả gì trong tay ngưng tụ ra một đạo thần lực đem đạo này thứ màu trắng đụng kích mấy mét có hơn cái này thứ màu trắng vẩy vào trên mặt đất về sau trong nháy mắt t o á t ra một làn khói mù khói mù này cùng hàn tư nhã trong thân thể thả ra độc tố đồng dạng mùi không kém bao nhiêu trong nháy mắt này văn nguyên tây hướng phía sau co cẳng chạy trốn lâm thiên diệu làm sao có thể để hắn chạy trốn thân thể nhảy lên hướng hắn sống tới ngăn ở trước người hắn chặn hắn nói đi là ai phái người đến văn nguyên tây trong lòng chấn kinh chính mình dạng này đều chạy trốn không được cảnh giới của hắn không chỉ là thiên g i a i sơ kỳ không nói chuyện toàn thân khẽ động lại là một đạo khói độc sương ngủ toát ra lâm thiên diệu trong nháy mắt tại trên người mình bao phủ một tầng thần lực che đậy tránh đi tầng này sương ngủ nhanh chóng một t r ư ở n g hướng về văn nguyên tây ngược đập lên Frank! lần này lâm thiên diệu cam đoan văn nguyên tây không cách nào đứng lên văn nguyên tây ngã xuống đất trong nháy mắt hung hăng phun một ngụm máu tươi là ai phái người đến lâm thiên diệu từng bước từng bước đi hướng hắn văn nguyên tây nhìn chăm chú hắn tựa hồ quyết định cái gì miệng khẽ động lâm thiên diệu cảm thấy không lành vận khởi tốc độ nhanh chóng mà đi khi hắn đi vào văn nguyên tây trước mặt văn nguyên tây phun ra một ngụm máu đã đã mất đi sinh mệnh khí tức lâm thiên diệu nhữ mày thế mà tự sát a a a một chuỗi tiếng cảnh báo t r u y ề n đến t r ư ơ n g một trăm tám mươi mốt không có gì lớn thu đội trong đó một tên có chút béo nam tử trung niên đối bọn cảnh sát quát tại hắn ra lệnh một tiếng bọn cảnh sát nhanh chóng trở về vị trí của mình tên này có chút béo nam tử trung niên tên là đỗ sương là bình dương thành phố thanh phong khu cục công an cục trường lâm dịch hồng loại này thương nghiệp đầu to báo động hắn khẳng định phải ngay lập tức chạy tới khi bọn hắn một đám người đi vào thời điểm liền thấy văn nguyên tây chết tại lâm thiên diệu bên chân theo làm việc thủ tục tới nói là muốn đem lâm thiên diệu bắt thẩm vấn đương nhiên đỗ sương cũng tự mình đi lâm thiên diệu bên người bất quá lâm thiên diệu không cùng hắn nhiều lời đem tường long cục giấy tờ chứng nhận cho hắn nhìn đỗ sương trong nháy mắt bỏ đi bắt lâm thiên diệu t ì m kiên nhẫn hỏi thăm liên quan tới chuyện ngày hôm nay cuối cùng đỗ sương đạt được đáp án văn nguyên tây hạ độc chết ngô tông dụng phỉ báng lâm ra hai đầu đại tội mặc dù văn nguyên tây nô tông dụng đã chết có điều còn là đến mang về cục công an tiến hành vụ án xác định đỗ x ư ơ n g mệnh lệnh thu đội về sau lại hướng lâm ra mấy người lên tiếng chào hỏi sau đi vào lâm thiên diệu bên người cực kỳ lễ phép đánh vài tiếng chào hỏi đạt được sau khi gật đầu hắn mới đ ố i chúng cảnh hạ mệnh lệnh rời đi đại gia cũng đem đây hết thể xem ở trong mắt cảm giác kia tựa như là việc này cùng lâm ra không có bất cứ quan hệ nào bất quá đám người minh bạch đỗ x ư ơ n g sở dĩ sẽ có biểu hiện như vậy phần lớn nguyên nhân đều là bởi vì lâm thiên diệu tại bọn hắn trong đầu phân tích đỗ sương mặc dù đối lâm láo ra t ử bọn người tương đối cung kính nhưng là bọn hắn phát hiện tại đỗ sương nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm ánh mắt bên trong tôn kính rất đậm thậm chí còn có một đạo sợ hãi cùng định bỡ chi s á c loại này sợ hãi tựa như là hạ cấp vừa ý cấp lúc biểu hiện ra mặc dù rất làm không rõ ràng đây là vì cái gì nhưng là tất cả mọi người đại khái phân tích ra lâm thiên diệu tuyệt không phải t h o ạ nhìn đơn giản như vậy nhất là nghĩ đến lâm thiên diệu sức chiến đấu y nghệ thuật cùng tại văn nguyên tây thời điểm chết con mắt đều không nháy mắt một cái không một chút nào sợ hãi thậm chí còn đi tới điều tra tình huống thời điểm bọn hắn càng thêm khẳng định lâm thiên diệu tuyệt đối không phải trong truyền thuyết như vậy không chịu nổi nhao nhao đều đối lâm thiên diệu đổi mới còn nghĩ về sau nhìn thấy lâm thiên diệu đến khách khí đối đãi đỗ sương dẫn đầu chúng cảnh sau khi trở về dạ tiệc từ thiện những khách nhân cũng đi theo rời đi phát sinh loại chuyện này hôm nay dạ tiệc từ thiện cũng không có khả năng tiến hành nữa bất quá lâm ra quyết định xuất ra hai trăm i triệu quên ra ngoài lâm thiên diệu bọn người trở lại trong đại s ả n h đi vào hàn tư nhã trước mặt tại hàn tư nhã bên người còn có liêu tố lan tương bồi tư nhã cảm giác thế nào lâm thiên diệu ôn nhu mà hỏi đồng thời phóng xuất ra thần lực của mình cho hàn tư nhã làm một cái toàn diện kiểm tra đã gần như khỏi hẳn hàn tư nhã sắc mặt cũng khôi phục hơn phân nửa hưởng luận nghe nói lâm thiên diệu gọi mình tư nhã hàn tư nhã trên mặt mở ra một đạo nụ cười hạnh phúc đàm lao ra từ bọn người không đi đàm vũ ngộng tự nhiên cũng không đi nàng tại mọi người đằng sau nàng nhìn thấy hàn tư nhã nụ cười này thời điểm ở sâu trong nội tâm dâng lên một cô ao ước sau đó nàng gắng sức lắc đầu nàng theo lâm thiên diệu người xấu này mặc dù bây giờ người xấu này hiểu được một chút y l g thuật có chút cách đấu võ công nhưng cái này có gì đặc biệt hơn người đồng dạng còn là một cái đồ xấu xa chính mình tại sao muốn áo ước nàng không chỉ là hẳn là đồng tình nàng mọi người thấy một màn này đều cười cười đàm lao ra tử thì là ở trong lòng nghĩ đến đáng tiếc một cái tốt cháu rể tốt hơn nhiều hàn g tư nhã một mặt hạnh phúc nói liệu tố lan đ ể ý gặp nói thiên diệu nếu không đem tư nhã đưa đến bệnh viện tu dưỡng mấy ngày cái này cũng không cần thiết ta tại cho nàng điều dưỡng một chút nàng là có thể hoàn toàn khôi phục tại trong bệnh viện tu dưỡng làm sao có chính mình điều dưỡng mạnh nhanh chóng lấy ra chính mình ngân châm lấy ngân châm dẫn thần lực cho hàn tư nhã điều dưỡng sau mười mấy phút lâm thiên diệu thu hồi toàn bộ ngân châm hiện tại hoạt động một chút thân thể của mình hàn tư nhã cảm giác thân thể của mình bên trong ủ ấm tựa như là uống một chén nước gấm tại trong bụng cái loại cảm giác này từ trên ghế xạ l ỏ n đứng lên tất cả mọi người là dùng ánh mắt tò mò nhìn xem bọn hắn chỉ nghe nói qua uống thuốc bổ thân thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua châm cứu có thể bổ thân thể hàn tư nhã đứng lên về sau hưng phấn nói cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng còn c ô ý cầm bút lên quả đấm nhỏ của mình giật giật mọi người thấy hàn tư nhã dáng vẻ khí sát h n g nhuận nếu như không phải bọn hắn lúc trước tận mắt thấy hàn tư nhã trúng độc kém chút liền muốn hy sinh bọn hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng hàn tư nhã bộ dáng bây giờ là một cái kém chút phải chết người thi lôi rất nhanh liền phản ứng lại tại lâm thiên d i ệ u trên thân hắn đã thấy không ít ý n g thuật thần thoại đối với cái này hắn cũng không có cảm giác được có cái gì thần kỳ đàm lao gia tử nhịn không được giơ ngón tay cái lên thiên diệu cái này y y thuật thật đúng là yêu người ta hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy lúc trước để vũ ngộng cùng lâm thiên diệu giải trừ hô nước chính là một sai lầm to lớn lâm thiên diệu ngày sau thành cựu vượt xa bình dương thành phố bất cứ người nào bình dương thành phố cái này một tòa thành nhỏ cũng dùng không được đầu này sắp bay lên rồng lâm thiên diệu đối với đàm lao gia tử khích lệ không sao cả để ý y y thuật chỉ là bởi vì hắn thường xuyên chiến đấu cho nên học tập một loại tự cứu thủ đoạn mà thôi lâm sương huy lão ra tự nhìn thấy đàm lao đầu bộ dáng ánh mắt bên trong toát ra cái chủng loại kia hối hận hắn cố nín c ư ờ i ý cười ha ha trong đầu nghĩ đến đàm lao đầu n g ư ơ i đàm ra lúc trước còn xem thường cháu của ta hiện tại hối hận đi ha ha thiên diệu ra ra vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo chính là muốn hảo hảo khí khí cái này đàm lao đầu cho hắn biết hối hận trong lòng cười nở hoa lâm sương huy một mực cưỡng ép nhịn xuống nụ cười của mình lâm dịch hồng thì là nghĩ con của mình thật sự là càng ngày càng nụ xoa mẹ ta trước đưa tư nhã trở về lâm thiên diệu cảm giác một đám người ánh mắt đều tại trên người mình cảm giác chính mình giống như là một cái dị dạng sinh vật đồng dạng rất là cảm thấy không thoải mái liêu tố lan nhìn một chút hàn tư nhã hiện tại hàn tư nhã đã tốt nàng cũng không ở lo lắng như vậy trọng yếu nhất chính là nàng trong lòng ngẫm lại hai người này mới vừa vặn tốt hơn hẳn là phải có không gian của mình để bọn hắn đơn độc đi ở chung nghĩ tới những thứ này nàng lập tức cao h ứ n g nói mau đi đi trong giọng nói còn có một loại thúc giục lâm thiên diệu biết mình lão mụ ý nghĩ hắn cũng không nghĩ giải thích kéo một cái hàn tư nhã đi ra ngoài l i ê u tố lan bọn người nhìn xem lâm thiên diệu bóng lưng của hai người một mặt cao hứng lâm thiên diệu hai người lên xe nhìn về phía tay lái phụ hàn tư nhã tư nhã các ngươi hiện tại ngụ ở chỗ nào đức phong tiểu khu an cướp trong tay phiếu để cử hết t h ể đưa ra cảm ơn mọi người chương một trăm tám mươi hai đời này phần không thể loạn trên đường đi lâm thiên diệu lái xe cũng không nói lời nào bởi vì hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải mà hàng tư nhã thì là thật nhiều lời nói muốn nói có thể bởi vì thẹn thùng nàng một mực đem đầu cho thấp chỉ là dùng ánh mắt còn lại thỉnh thoảng ngắm lâm thiên diệu muốn nói chuyện với lâm thiên diệu nhưng lại lo lắng chính mình nói chuyện sẽ ảnh hưởng lâm thiên diệu lái xe đương nhiên trọng yếu nhất còn là nàng thẹn thùng bầu không khí thoáng cái trở nên quái dị lâm thiên diệu nghĩ nghĩ chính mình còn là tìm một cái chủ đề đến nói một chút hóa giải một chút trước mắt bầu không khí cái kia đệ đệ ngươi gần nhất thế nào lâm thiên diệu suy nghĩ một chút cảm thấy còn là cái đề tài này tương đối tốt cắt vào hàn tư nhã lực chú ý quả nhiên phân tán một chút hắn còn tốt từ lần trước hắn muốn bái ngươi làm thầy bị ngươi cự tuyệt về sau hắn mỗi ngày đều tại kiên trì ngồi trên ngựa mỗi ngày đều là ngồi s ổ n hai giờ ngay từ đầu hắn tương đối vất vả để hắn nghỉ ngơi hắn cũng không có nghỉ ngơi chính là muốn chờ ngươi đi thu hắn làm đồ đệ lâm thiên diệu không nghĩ tới hàn phi còn có bực này nghị lực bất quá ngẫm lại tỉ hắn đều như vậy kiên cường hắn liền xem như lại kém cũng sẽ không kém đến địa phương nào đi bất quá liền xem như như thế hắn cũng sẽ không thu hàn phi tư nhã ngươi cho ngươi đệ đệ nói một tiếng đi ta cả đời này là không thể nào thu đồ đệ hàn tư nhã khẽ gật đầu một cái được rồi Thầm nghĩ, lâm thiên diệu m ạ nói h như vậy bản sự, không nghĩ thu đầu ngoại chuyện cũng là bình thường, chỉ là đệ đệ của mình, hẳn là sẽ rất thương mẽ tâm. Lâm sẽ bản ngoại cũng Thiên n vậy sự, rất đầu đệ đệ Diệu là là là của tiếp bất quá đệ đệ ngươi nếu là thật sự muốn học bản lãnh của ta ta có thể dạy hắn hàn tư nhã giật mình không biết rõ lâm thiên diệu ý tứ thiên diệu vì cái gì không thu hắn còn muốn dạy hắn bản sự lâm thiên diệu cũng không biết giải thích như thế nào chẳng lẽ nói đã từng chính mình thu qua một cái đồ đệ tên kia phản bội chính mình ngẫm lại việc này nếu là nói ra đoan chừng nhất thời bán hội giải thích không rõ hướng về phía hàn tư nhã tà mị cười cười ta bây giờ là nam nhân của ngươi cái này em vợ bái ta làm thầy cha cái này tựa hồ không quá hợp lâm thiên diệu kiểu nói này hàn tư nhã một bộ xấu hổ phảng phất trên mặt đều có thể bóp ra nước đến đồng dạng gắt gao thấp đầu của mình thoáng cái không biết nên nói cái gì rất nhanh hai người liền đến hàn tư nhã tỷ đ ệ nơi ở dưới lầu thiên diệu đi tới uống chén nước lại đi thôi h à n g tư nhã vừa nói xong câu đó sắc mặt đ ỗ n g nhiên đỏ lên bởi vì nàng nghĩ đến tại thần tượng kịch bên trong nhân vật nam chính đưa nhân vật nữ chính về nhà nhân vật nữ chính phát ra mời để nhân vật nam chính lên lầu uống nước sau đó hai người đều sẽ phát sinh một chút xấu hổ sự tình cho nên tại cuộc sống thực tế bên trong rất nhiều nam nhân đưa nữ nhân về nhà đều sẽ ám chỉ đi tới làm chút xấu hổ sự tình nghĩ thầm hắn không biết hiểu lầm đi nếu như hắn hiểu lầm đến lúc đó biết nghĩ như thế nào ta có thể hay không cảm thấy ta là một cái rất người tùy tiện ta đến giải thích một chút thiên diệu ta nói là nghĩ mời ngươi đi tới uống chén nước lâm thiên diệu cười cười hắn tự nhiên minh bạch hàn tư nhã ý tứ bản thân hắn cũng không có suy nghĩ nhiều được đi lên xem một chút trong lòng của hắn cũng muốn nhìn xem hàn tư nhã tìm phòng ở là thế nào ở phải t r ă n g thoải mái dễ chịu hoặc là an toàn đồng thời cũng tới đi xem một chút hàn phi tình huống bây giờ hàn tư nhã là nữ nhân của hắn đối hàn tư nhã sự tình hắn cũng hẳn là kết thúc bạn trai trách nhiệm hai người hỏi một câu đáp một câu lên lầu hàn tư nhã chủ yếu là đang nghĩ lâm thiên diệu có thể hay không hiểu lầm nàng vừa mới lời nói vừa mở cửa liền gặp hàn tư nhã đệ đệ hàn phi ngay tại ngồi trên ngựa một mặt mồ hôi hàn phi nhìn thấy tỉ tỉ của mình trở về ngay từ đầu còn không có bất luận cái gì động d u n g khi hắn xem đến phần sau lâm thiên diệu về sau nguyên bản bình thường sắc mặt trong nháy mắt biến thành kích động cấp tốc thu hồi chính mình trung bình tấn chạy chấm đi lên hưng ơ phấn nói đại ca người rốt cuộc đã đến người cái này không có lương tâm đệ đệ chẳng lẽ không nhìn thấy t ỷ t ỷ ngươi ta trước tiến đến hàn tư nhã nói đùa một câu hàn phi nhìn về phía mình t ỷ t ỷ một mặt cổ linh tinh q u o á i nói lao t ỷ tốt hàn tư nhã cao hứng cười cười nhẹ nhàng đập hắn một quyền thật là một cái tiểu quỷ hàn phi cười hắc hắc ánh mắt nhìn về phía t ỷ t ỷ của mình phát hiện t ỷ t ỷ mình cùng trước kia không giống nhau lắm nụ cười cũng không giống trước đó vài ngày như vậy gỡ ợ ép mà là chân chính thoải mái cười to không khỏi nghĩ chẳng lẽ lao t ỷ cùng đại ca tốt hơn rồi vậy thì tốt quá về sau lao t ỷ có thể hạnh phúc hàn phi trong lòng rất hy vọng chính mình lao t ỷ cùng với lâm thiên diệu bởi vì hắn cảm giác lâm thiên diệu tuyệt đối sẽ không cô phụ chính mình lao t ỷ đồng thời sẽ còn cho mình lao t ỷ hạnh phúc hắn không rõ tại sao mình lại có khẳng định như vậy ý nghĩ nhưng là hắn chính là cảm thấy như thế trong lòng rất muốn hỏi hỏi rõ ràng nhưng bây giờ loại tình huống này hai người mới vừa ở cùng một chỗ hắn còn không thể nào có ý tốt mở miệng lâm thiên diệu nhìn xem hai người bọn họ t ỉ đ ệ dáng vẻ cười cười quan sát một chút hàn phi hạ bàn s ắ c thực so trước kia mạnh không ít điều này nói rõ những ngày này hắn là nghiêm túc đối đãi ngồi trên ngựa chuyện này không cùng ngươi náo nhanh đi đổ nước hàn tư nhã nói một câu được rồi hàn phi nhanh chóng chạy chậm đến máy đun nước bên cạnh sau đó đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu t h i ê n diệu tới trước bên trong ngồi một hồi ta để nhỏ không phải cho ngươi rót cốc nước hàn phi kéo dài lấy l ô thai của mình muốn nghe xem hai người bọn họ nói chuyện nghe được t ỷ t ỷ của mình xưng hô lâm thiên diệu vì thiên diệu nghi thầm việc này thật chẳng lẽ là được rồi vậy thì tốt quá hai người ngồi xuống trên ghế salon lâm thiên diệu đại khái nhìn thoáng qua phòng ở phòng này hai phòng một phòng khách thuộc về kinh tế lợi ích thực tế hình các nàng hai tỷ đệ ở còn có thể hàn phi bưng hai chén nước đi tới đầu tiên là đem bên trong một chén đưa cho lâm thiên diệu đại ca người nước sau đó đem một chén khác đưa cho mình t ỷ t ỷ hàn phi nhìn về phía lâm thiên diệu một mặt cao hưng nói đại ca ta mấy ngày nay biểu hiện đều rất tốt mỗi ngày đều dựa theo lời ngươi nói hai giờ ngồi trên ngựa chính chính quy quy không được ngươi hỏi ta t ỷ lâm thiên diệu không cần hỏi ai hắn xem xét hàn phi chân liền biết cái này ta biết ngươi hạ b ả n g tiến bộ ta có thể nhìn ra hàn phi nghe lâm thiên diệu kiểu nói này hưng phấn mà hỏi đại ca ngươi lần này tới là chuẩn bị thu ta làm đồ đệ sao lâm thiên diệu uống một h ơ p nước lắc đầu cái này cũng không phải đời ta cũng không thể thu đồ a hàn phi lập tức xứng sở sốt ruột đại ca chẳng lẽ là ta có chỗ nào làm không đúng sao ta có thể cố gắng trở thành ngươi đồ đệ ngoan hàn g tư nhã thấy mình đệ đệ một mặt sốt ruột dáng vẻ lại nghe nói đệ đệ mình nói muốn trở thành lâm thiên diệu đồ đệ ngoan nàng chợt nhớ tới lâm thiên diệu lúc trước nói lời lâm thiên diệu đều thành tỷ phu hắn còn thế nào khi hắn sư phụ nghĩ đến lời này nàng liền một trận đỏ mặt lâm thiên diệu đem trong tay chén nước vung ô xuống ta mặc dù không làm sư phụ của ngươi nhưng là ta có thể dạy ngươi bản sự c h ư một trăm tám mươi ba là ta cùng vọng thứ tháng một năm tám ba lâm thiên diệu tại hàn ra tỷ đệ nơi đó hàn huyên một hồi sau hắn liền xuống đã đến đến mức dạy hàn phi tu chân sự tình lâm thiên diệu tạm thời cho gắt lại để hắn hai ngày sau đến lâm ra biệt thự tìm đến hắn đến lúc đó hắn biết nói cho hàn phi liên quan tới tu luyện sự tình đồng thời biết nghiêm túc hỏi thăm hàn phi phải chăng muốn đi con đường này giờ phút này lâm thiên diệu mới từ thi lôi trong tiệm đi tới lúc trước lâm thiên diệu rời tửu điếm một người ra ngoài chính là ra ngoài chuẩn bị luyện chế võ hành đan cái khác dược liệu bất quá hắn mới đưa dược liệu toàn bộ ôm ra ngoài liền thấy thi lôi tin nhắn thế là hắn liền hỏa nhanh chạy về khách sạn đồ vật cũng không có cầm thành Cầm dương lâm i đi Liên ngồi tại việc. ệ u Hướng mình theo hình đến. mang nửa nạ nam động cơ nắp bên trên. gặp gã gã về xe của cơ có ta một mặt Tìm tì l tử bù thiên diệu nghi ngờ、hỏi. náo hải chuyển động, người này hỏi, hải là trong ì tình. m xem Lâm đến Đồng Định người này, Thiên giai đỉnh Phong Cảnh giới. Lâm Thiên sự thực lực thời xét t Giai Giới. Diệu của lòng có chút kinh ngạc đây là hắn lần thứ nhất gặp được thiên giai đình phong võ giả bất quá bây giờ thiên giai đình phong võ giả trong mắt hắn cũng không tính là gì m u ố n chém giết cũng như giết gà vịt đơn giản như vậy mang mặt nạ nam tử đứng thẳng người hành vi cử chỉ rất là thân sĩ hướng lâm thiên diệu hơi hơi chào một cái lâm thiên diệu n g ư ờ i tốt n g ư ờ i là lâm thiên diệu lại một lần nữa hỏi nhìn người này dáng vẻ tựa hồ không giống như là tìm hắn để gây sự căn cứ mặt nạ nam âm thanh hắn có thể nghe ra nam tử này niên kỷ tại trung niên mặt nạ nam mỉm cười tự giới thiệu mình một chút ta là thống kê thiên long bảng người phụ trách người xưng sứ giả quả nhiên như là tư liệu thống kê đồng dạng lâm thiên diệu thể chất rất đặc thù nhìn không ra hắn võ giả cảnh giới thiên long bảng người phụ trách lâm thiên diệu hỏi ngược một câu cái này thiên long bảng hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe được bất quá hắn không rõ cái này thiên long bảng người phụ trách vì sao lại tìm đến hắn mặt nạ nam khẽ gật đầu một cái sau đó đánh giá lâm thiên diệu có chút n g o à i ý muốn mà hỏi ngươi thấy ta thế mà không có bất kỳ cái gì vẻ hưng phấn lâm thiên diệu cảm giác có chút buồn cười ta tại sao muốn hưng phấn mặt nạ nam như là nhìn quái vật giống như nhìn qua lâm thiên、Liên、diệu toàn bộ giới võ giả sát thủ đều biết phàm là ta xuất hiện tại ai trước mặt tìm tới ai người kia đều sẽ xuất hiện trên thiên long bảng từ đây đạt được tương ứng vinh dự không hứng thú lâm thiên diệu nhàn nhạt nói một câu sau đó chuẩn bị lên t r ư ớ c mở ra cửa xe của mình mặt nạ nam không có hoảng dùng một ngụm nắm giữ hết thể ngự khí nói ra chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết lúc trước xuất hiện tại nhà ngươi khách sạn chuẩn bị hãm hại ngươi lâm gia ra hỏa là ai chăng lâm thiên diệu đình chỉ động tác nhìn về phía mặt nạ nam hỏi ngược lại ngươi biết cái này đương nhiên nếu không dạng này chúng ta làm một cái giao dịch mặt nạ nam mở miệng nói ra giao dịch gì lâm thiên diệu bình thản mà hỏi làm đồ đệ của ta về sau kế thừa vị trí của ta ta có thể nói cho ngươi lúc trước tên kia là ai đồng thời ta biết bồi dưỡng ngươi trở thành thiên long bảng hàng đầu nhân vật truyền kỳ mặt nạ nam toát ra một cỗ cảm giác ưu việt nói hắn biết lấy lâm thiên diệu bản sự về sau tuyệt đối là một cái nhân vật lợi hại nếu là mình làm sư phụ của hắn về sau thanh danh của mình vậy thì càng thêm văng rội làm sư phụ ta lâm thiên diệu tay khoác lên trên cửa một mặt giống như cười mà không phải cười mà hỏi làm sao chẳng lẽ cảm thấy ta không được mặt nạ nam cũng không cảm thấy mình không được hắn thấy mặc dù lâm thiên diệu tu vi nhìn không ra còn có thể nhẹ nhõm miểu sắt văn nguyên tây nhưng là hắn cho rằng lâm thiên diệu thực lực nhiều nhất chỉ là tại thiên giai sơ kỳ hắn tin tưởng lâm thiên diệu khẳng định biết nhận tự mình làm sư phụ nhất là kế thừa chính mình đồ vật vân vân chỗ tốt lâm thiên diệu cầm trong tay dẫn theo dược liệu ném tới tay lái phụ ánh mắt nhìn về phía mặt nạ nam một cô bá đạo ngự khí nói ra đại thiên thế giới bên trong không ai có tư cách làm ta s ư phụ không cần phải nhiều lời nữa lên chính mình bù gạ thì mặt nạ nam bị lâm thiên diệu lời này cho chấn động bá khí mười phần Đại được được. lại tại thiên giới người khi thiên diệu lên xe, kéo lại cửa xe. Người trẻ tuổi, thiên nhiều vậy, người giống người vậy, người tuổi, thế trong, tư thấy trẻ rất ta trách ít, bất trẻ ta thứ nhất không cách hắn phụ. Nhìn khẩu khí phụ như không như bên lên còn cuồng vọng, long bảng năm cuồng vọng cũng cuồng vọng vẫn lần gặp gặp kéo sư có cửa quá sổ số vậy, vậy lâm là qua xe, xe. mặt nạ nam trong lòng đối với lâm thiên diệu một phen có chút không vui không ai có tư cách khi hắn sư phụ chính mình vừa mới đưa ra chuyện này cái này không phải cũng biến tướng nói rõ chính mình cũng không có tư cách kia sao cho tới nay hắn phụ trách cái này thiên long bảng thống kê phàm là gặp được hắn người cái nào không phải rất cung kính tôn sưng một tiếng sứ giả từng cái nịnh b ỡ hắn có thể lâm thiên diệu ngược lại tốt cự tuyệt hắn hảo ý không nói còn kiêu ngạo như vậy cự tuyệt lâm thiên diệu dự định đem xe khởi động rời đi thời điểm nhìn thấy người này đem một cái tay lôi kéo xe của hắn cửa sổ đem xe cho tắt máy ánh mắt chuyển hướng mặt nạn a m nếu như không phải gây sự vung tay nếu như là gây sự ta sẽ để cho người rất hối hận lâm thiên diệu lạnh lùng nói ra hắn nhưng không có thời gian ở đây bồi ra hỏa này làm càn hắn còn chuẩn bị luyện chế võ hành đan ngày mai để cho vương lâm bọn người phục d ụ nghe n g nói cái này lạnh lùng tới cực điểm ngữ khí mặt nạ nam thật là có loại cảm giác lâm thiên diệu cũng không phải là tốt như vậy gây bất quá hắn nghĩ đến chính mình đồng dạng cũng không phải dễ chê ơ bất quá hắn cũng không thừa nhận chính mình là gây sự mà là nói ra gây sự cũng không phải chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn một chút bản lãnh của ngươi có phải là cùng ngươi khẩu khí đồng dạng c u ầ n vọng ta đường đường sứ giả còn chưa có tư cách làm sư phụ của ngươi lâm thiên diệu gặp hắn dáng vẻ thật đúng là không công tha khí thế trong nháy mắt nhấc lên tu vi trong nháy mắt tăng lên tới bảy thành mặt nạ nam chỉ là cảm giác có đồ vật gì hướng mình áp bách mà tới ngay sau đó hắn liền cảm giác cổ của mình bị thứ gì kẹp lại đồng dạng chỉ gặp lâm thiên diệu một thanh nắm cổ của hắn ngự a khí bỗng nhiên trở nên lạnh mà hỏi hiện tại còn nghĩ cùng ta luận bàn sao mặt nạ nam tại bị lâm thiên diệu kẹp lại cổ thời điểm cũng còn chưa kịp phản ứng khi hắn nghe được kia băng lánh tới cực điểm phảng phất bị hầm băng đông cứng đồng dạng ngự a khí về sau hắn trong nháy mắt phản ứng lại nhìn xem lâm thiên diệu ánh mắt thâm thúy hư nhẹ nói không lâm thiên diệu cũng không có ý định giết hắn vung tay ra đem cửa sổ thủy tinh đóng lại một cước chân ga biểu ra ngoài mặt nạ nam nhìn thấy đi xa lâm thiên diệu gắng sức thở hổn hển mấy cái trên mặt trong lúc lơ đãng toát ra mồ hôi lạnh thật là đáng sợ hắn đến cùng là tu vi gì chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái chủng loại kia cảnh giới có thể hắn mới hai mươi ba hai mươi bốn g h ĩ đến lâm thiên d i ệ u kia cấp tốc tốc độ tay tại nắm cổ mình trong nháy mắt chính mình cũng chưa kịp phản ứng chính mình một cái thiên giai đình phong thế mà thả ra lời nói phải làm loại người này sư phụ hơn nữa còn là ngay trước mặt nguyên lai、like, chính mình lời nói mới là cồn u g vọng lời nói t r ư ớ c 184, lừa gạt ta kéo ngày kế tiếp lâm thiên diệu đẩy ra phòng luyện đan thời điểm đã là mười điểm qua giờ hắn đêm qua trở về liền trực tiếp tiến vào phòng luyện đan luyện đan một mực luyện chế cho tới bây giờ hết thể luyện chế ra mười khỏa đan dược nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian ra khỏi cửa phòng xí lôi liền hướng lâm thiên diệu nhanh chóng chạy tới tại bên chân của hắn cọ a ngưu h đâu lâm thiên diệu hướng xí lôi hỏi hôm qua hắn rời t i ể u điếm thời điểm bàn giao xí lôi để nó chiếu cô a n g i u có thể về sau hắn về khách sạn cũng không nhìn thấy a n g i u cùng xí lôi trong sân cùng sáu cái tò con chơi đâu xí lôi tại lâm thiên diệu trong ý thức nói ra cùng sáu cái tò con chơi lâm thiên diệu nhỏ giọng lầm bầm một tiếng sau đó nghĩ đến vương lâm sáu người nghĩ thầm lấy a n g i u tính cách muốn dung nhập vương lâm bọn người vòng tròn đoan chừng cũng chính là trong giây phút vấn đề bởi vì a n g i u trung thực chất phác mà vương lâm bọn người cũng sẽ không khi dễ người thành thật, đồng sẽ khi thật, thời dễ lâm i người ề n cùng thành chung. thích thật ở l thiên diệu đơn giản rửa mặt một chút nhìn thoáng qua trong đại sảnh chỉ có ra ra mình một người hướng mình ra ra chào hỏi một tiếng sau đó liền hướng trong sân đi đến đi vào trong sân vương lâm đám người cũng không có tu luyện mà là tại cùng a n h i u so xoay cổ tay cố lên cố lên vương lâm cùng a n h i u nắm chặt lấy cổ tay những người khác ngay tại cố lên lâm thiên diệu cũng không cắt đứt bọn hắn hắn thật đúng là muốn nhìn một chút hai người khí lực ai tương đối lớn nếu như nói a n g u trong thân thể không có ẩn chứa kia một cố lực lượng như vậy không cần phải nói khẳng định không phải là đối thủ của vương lâm dù sao vương lâm là lượt qua có thể lâm thiên diệu phát hiện a n g u trong thân thể ẩn chứa kia một cố cường đại lực lượng tay của hai người bắp thịt đạo ai càng thêm mạnh vậy liền không nhất định a n g u đ ỗ n g nhiên đã đến một câu ta muốn dùng sức vương lâm vừa mới chuẩn bị muốn nói chuyện phanh một tiếng A n g l i u liền đem vương lâm cho v ắ n ngã vương lâm bội phục nhìn xem a n g i u cánh tay a n g i u n g ư ơ i cánh tay này thật đúng là vững chắc ca ta luyện qua nhiều năm như vậy thế mà đều không phải là đối thủ của ngươi vương lâm đều chịu phục năm người khác tự nhiên cũng chịu phục bởi vì vương lâm cổ tay lực lượng chính là bọn hắn một nhóm người này bên trong cổ tay lực đạo mạnh nhất một cái a n g i u cười hắc hắc ta cũng không biết vì sao gần nhất mấy năm này khí lực đặc biệt lớn hắn nói lời này cũng là lời thật bởi vì hắn cũng là gần nhất mấy năm này mới đến kêu biến dị quả táo ăn đi a trời sinh thần lực a vương lâm vô vô an g ưu cánh tay lâm thiếu đến rồi một người trong đó thấy được lâm thiên diệu khẽ hô một tiếng vương lâm bọn người cấp tốc phản ứng lại nhìn về phía trước quả nhiên lâm thiên diệu đi tới tập hợp vương lâm sáu người lập tức đứng thành một tiểu đội đại ngưu nhìn thấy mấy người bỗng nhiên đứng thành một hàng đầu góc mơ hồ vào đầu hướng vương lâm hỏi các ngươi thế nào an ưu lâm thiên diệu kêu một tiếng a ngưu nghe được lâm thiên diệu âm thanh cao hứng xoay người đi qua đại ca n g ư ờ i đã đến ta hôm qua không có để đại ca thất vọng ta hoàn thành đại ca cho nhiệm vụ vậy ngươi cuối cùng đi địa phương nào lâm thiên diệu tò mò hỏi hắn lúc ấy lúc trở về xác thực không nhìn thấy a ngưu ở đây a ngưu gãi gãi đầu của mình một mặt thở phì phò nói ta đầu tiên là cùng ba cái nam nói chuyện p h i ế m s a u đó l ạ i tìm ba cái nữ có thể trò chuyện cái cuối cùng nữ thời điểm nàng liền lừa gạt ta nói nàng có một ít phiền thoái nhỏ muốn ta trợ giúp nàng sau đó lừa gạt ta tiến một gian phòng còn không được ta ra ngoài nàng còn muốn lừa gạt ta cởi sạch quần áo nếu như không phải xí lôi đi đến nhanh ta đoán chừng đã bị kia nữ ăn lâm thiên diệu nghe nói a n g u lời nói không còn gì để nói không nghĩ tới cái này a n g u không chỉ có là đem nhiệm vụ hoàn thành hơn nữa còn hoàn thành đến tương đối nhiều cái này a n g u thế mà không biết kia nữ chính là muốn cùng hắn cái kia sự tình nhìn xem a n g u thể chất xem xét liền rất thích hợp phương diện kia lại nhìn a n g u bộ dáng cùng giọng nói chuyện hoàn toàn chính là một cái sử một chút nữ đối với sử nam vẫn tương đối thích gặp được a n g u đương nhiên sẽ có phương diện kia tâm tư được hoàn thành là được ngươi bây giờ cùng xí lôi tới trước bên cạnh chơi lâm thiên diệu đối một người một thú nói ra được rồi đại ca lâm thiên diệu đem ánh mắt nhìn về phía vương lâm sáu người hôm qua chơi đến rất tốt sáu người chăm miệng một lời trả lời nắm lâm thiếu phúc đại gia rất vui vẻ vui vẻ là được rồi vui vẻ như vậy qua đi liền muốn bắt đầu làm việc nói xong lâm thiên diệu từ của mình nhẫn không gian bên trong xuất ra sáu quả võ hành đan cái này sáu quả võ hành đan sáng bóng bôi trơn nhan sắc vô cùng tốt nơi này có sáu quả đan dược nó có thể để các ngươi thực lực đột nhiên tăng mạnh thậm chí có thể để các ngươi ngắn ngủi phi hành lâm thiên diệu đầu tiên là nói một lần võ hành đan chỗ tốt sáu người nghe được chỗ tốt này nhao n h a u động tâm bọn hắn còn t ư ở n g rằng nhóm người mình còn cần chậm rãi tu luyện không nghĩ tới trực tiếp là có thể đạt tới loại kia lợi hại cảnh giới bất quá các ngươi nhất định phải chịu đ ự n g lấy đan dược tra tấn c ô này tra tấn so lúc trước ta trên người các ngươi thi triển tra tấn còn muốn thống khổ gấp mười lần thậm chí là gấp hai mươi lần ba mươi lần một trăm lần chỉ là đối lập thời gian tương đối ít chỉ có một giờ nếu như các ngươi có thể gắng gượng qua cái này một giờ vậy liền đạt tới loại kia lợi hại cảnh giới các ngươi có lòng tin sao có sáu người lớn tiếng trả lời lực lượng mười phần nghe nói so lúc trước kia c h a tấn còn muốn thống khổ thời điểm trong lòng bọn họ rất là kinh ngạc bất quá nghĩ đến muốn có được tăng lên nhanh như gió khẳng định là phải bỏ ra cái giá đáng kể cái này muốn nhìn nhóm người mình phải chăng có thể gắng gượng qua đã đến bọn hắn trong nháy mắt cũng minh bạch vì cái gì lâm thiên diệu sẽ để cho bọn hắn tại cực độ ngứa đau giới tình huống tu luyện tới hoàng gia sơ kỳ đây hết thệ cũng là vì hôm nay làm chuẩn bị có lòng tin liền tốt nhưng có một chút ta muốn minh xác nói cho các ngươi biết an vào viên đan dược kia về sau nó cho các ngươi thống khổ không có bất kỳ người nào có thể trợ giúp các ngươi làm dịu không kiên trì được cực lớn có thể sẽ chết hiện tại các ngươi nếu là ai không dám là có thể rời đi đây là lâm thiên diệu đối bọn hắn lại một lần nữa khảo nghiệm nhát gan người hắn không cần sáu người không có cái gì người đứng ra rất tốt hiện tại bắt đầu phục d ụ n g đan dược lâm thiên diệu đem sáu k h o ả đan dược cho vương lâm vương lâm đem đan dược cho truyền xuống tiếp nhìn xem trong tay đan dược đây là một viên có thể thành tựu chính mình cũng có thể để cho mình chết đan dược nuốt nước miếng một cái vương lâm hét lớn một tiếng tuyệt không cô phụ lâm thiếu kỳ vọng há to miệng ba một ngụm đem đan dược cho nuốt vào những người khác nhìn thấy tình huống này cũng hướng lâm thiên diệu bảo đảm một tiếng liền đem đan dược cho nuốt vào không đến ba mươi giây bọn hắn phần bụng truyền đến một trận vặn mẹo cảm giác a vương lâm p h ủ phu một tiếng ôm bụng nằm ở trên mặt đất cưỡng ép nhịn xuống phần bụng truyền đến đau đớn nhịn năm giây cuối cùng nhịn không được kêu thảm thiết lấy đau quá chương một trăm tám mươi lăm đả thông mạnh mẽ lâm gia biệt thự a từng tiếng đau thấu tim gan đau gọi từ lâm ra trong biệt thự truyền đến lâm lão gia tử nguyên bản trong đại s ả n h xem báo chí nghe được một tiếng này tiếng kêu thảm thiết tâm thanh nhịn không được từ đại sành đi ra khi hắn sau khi ra ngoài liền thấy vương lâm sáu người trên mặt đất không ngừng lan lộn vương lâm che lấy lồng ngực của mình mà những người khác cầm phần bụng này chủ yếu là bởi vì vương lâm thống khổ đã từ phần bụng chuyển rời đến trên ngực gặp bọn họ thống khổ như vậy dáng vẻ lâm láo ra tử nhịn không được tiến lên hướng lâm thiên diệu hỏi thiên diệu ngươi đ â y là không có gì bọn hắn lại một lần khảo nghiệm lần này khảo nghiệm hợp cách bọn hắn liền sẽ trở thành võ giả trung thượng lưu lâm thiên diệu giải thích nói võ giả trung thượng lưu lâm lão gia tử kinh ngạc hỏi làm sao lại đột nhiên trở thành võ giả trung thượng lưu tồn tại đâu lâm thiên diệu khẳng định gật đầu hắn ngay từ đầu cũng muốn cho mình người nhà phục d ụ n g loại này võ hành đan có thể hắn cảm thấy cái này phảng phất không làm được ă n vào võ hành đan về dược hiệu đến một cái kia giờ liền sẽ thừa nhận thống khổ cực lớn liền lấy lâm lão gia tử loại này tới nói khẳng định không chịu nổi loại thống khổ này cho nên nói hắn không dám để cho lâm lão gia tử bọn người mạo hiểm như vậy đối với vương lâm tới nói hắn tin tưởng có rất lớn tỷ lệ có thể qua bởi vì vương lâm sáu người lúc trước đã qua hắn khảo nghiệm a đau đau quá sáu người trên mặt đất l a n lộn a ngưu nhìn thấy mấy người thống khổ dáng vẻ có chút không dám nhìn tim cũng tương đối đau tiến lên hướng lâm thiên diệu hỏi đại ca bọn hắn muốn đau tới khi nào cảm giác bọn hắn thật đáng thương lâm thiên diệu đưa mắt nhìn sang a ngưu cũng không có quá nhiều giải thích a ngưu người sợ sao a ngưu nhẹ gật đầu a ngưu cũng sợ đau nhức nhưng nếu như đại ca muốn ta ăn đan dược này ta cũng biết ăn sẽ không để cho đại ca thất vọng được bất quá ngươi không cần ăn loại đan dược này ngươi cần chậm rãi tu luyện loại thuốc này xác thực không cần thiết cho a ngưu ăn đan dược này đối với người tu chân một loại tới nói là không có chỗ tốt tương phản còn có rất nhiều chỗ xấu người tu chân phục dụng không chỉ có là tu vi không chiếm được tăng lên ngược lại sẽ sung kích người tu chân trong thân thể linh khí giảm xuống thiên phú a n g i u đã sớm khát vọng cùng lâm thiên diệu học bản sự gấp gáp hỏi đại ca vậy ngươi lúc nào thì dạy ta đâu ta rất muốn học ta hiện tại trước đem thân thể ngươi bên trong ẩn chứa cường lực cho đả thông sau đó lại dạy ngươi tu luyện đi theo ta lâm thiên diệu hướng về một khối khác đi tới a n g i u cùng xí lôi nhanh chóng đi theo lâm thiên diệu dẫn đầu ngồi xếp bằng ngươi cũng giống ta cái dạng này ngồi tại phía trước ta ẩn ẩn a n g i u sau khi ngồi xuống lâm thiên diệu dùng ý thức cho xí lôi nói ra xí lôi cho ta hộ pháp minh bạch ca ca, đang đả thông thân thể người khác bên trong đặc thù lực lượng thời điểm không thể n h ấ t nhận người khác ảnh hưởng nếu không đả thông lực lượng dễ dàng cùng bị đả thông lực lượng chạm vào nhau dễ dàng sinh ra va chạm đến lúc đó cả hai đều sẽ nhận khác biệt trình độ tổn thương lâm thiên diệu hướng an ưu nhắc nhở an ưu vung lòng chính mình đừng quá khẩn trương nhẹ nhàng cảm thụ được chính mình cảm thụ thân thể của mình đã nổi đồng bền giữa không trung phóng xuất ra thần lực cảm thụ được a n g i u trạng thái ngay từ đầu a n g i u còn không có tiến vào trạng thái đại khái ba phút thời gian a n g i u chậm rãi tiến vào trạng thái lâm thiên diệu cảm giác không sai biệt lắm song quyền ngưng tụ một đạo thần lực phanh một tiếng trưởng đánh vào a n g i u phía sau lưng thần lực đột nhiên xung kích nhập a n g i u trong thân thể bay thẳng a n g i u trong thân thể kia một cố mạnh mẽ kia một cố mạnh mẽ cảm nhận được lâm thiên diệu thần lực xung kích cũng chưa hề đi ra mà là tiếp tục căn nhà nhỏ bé tại a ngưu trong thân thể mà lâm thiên diệu mục đích chính là muốn xung kích động cái này mạnh mẽ để bọn chúng tán loạn sau đó lại từ a ngưu k h ô n g chế đạo này lực lượng mạnh mẽ biến hóa để cho bản thân sử dụng bất quá lần đầu tiên xung kích không thành công lâm thiên diệu nhanh chóng quanh co chính m ì n h trường cảm thụ được a ngưu tình huống vừa mới k ê u một đạo thần lực a ngưu thân thể còn có thể tiếp nhận đem chính mình trên lòng bàn tay thần lực gia tăng không ít Phải anh? lại là một trưởng hướng về a n g i u phía sau lưng đánh tới、à. a n g i u n h ị n không được khẽ h ừ một tiếng sau đó cưỡng ép đem hàm răng của mình cho cắn thần lực nhanh chóng đột nhập a n g i u trong thân thể x u n g kích cái kia đạo mạnh mẽ cái kia đạo mạnh mẽ bất động như núi lâm thiên d i ệ u não hải nhanh chóng chuyển động trường lực của mình còn có thể gia tăng bất quá a n g i u đã không chịu nổi trọng yếu nhất chính là trong nháy mắt tiến vào nhiều như vậy thần lực khẳng định sẽ cho thân thể của hắn mang đến nhất định nguy hại xem ra muốn đả thông a ngưu trong thân thể cái kia đạo mạnh mẽ trước mắt chỉ có một cái biện pháp trước chậm rãi tại a ngưu trong thân thể chữ hàng một chút thần lực lại từ chính mình từ bên ngoài lấy thần lực tiến hành x u n g kích t r u n g kích như thế phương thức lấy a ngưu tố chất thân thể đầy đủ tiếp nhận bắt đầu ở a ngưu trong thân thể chữ hàng thần lực mười mấy giây đồng hồ sau lâm thiên diệu cảm giác lượng đã đầy đủ nhắc nhở một tiếng a ngưu chuẩn bị